bên kia lý hàn đông chờ nàng đáp lại tô văn tuệ chỉ có thể làm cho mọi người mặt tỏ thái độ ta biết ngươi nhất định có cái gì bất đắc dĩ khổ chung cũng không trách quá ngươi lại nói ta lớn như vậy người sẽ chính mình chiếu cố chính mình cho nên ngươi không sai chúng ta về sau hảo hảo sinh hoạt là được lý hàn đông bật cười không nghĩ tới tức phụ lại là như vậy tưởng quả thực quá mức ngay thẳng đáng yêu làm hắn nội tâm tình yêu càng thêm oanh liệt lên chờ tô văn tuệ uống xong rượu ngồi xuống đại cô tử lý ngọc mẫn tiến đến nàng bên thay nói ngươi cũng quáng gốc lúc này nên hiệp thân báo đáp làm hắn cả đời đối với ngươi hảo tô văn tuệ uống xong rượu mặt càng đỏ hơn quay đầu cười nói liền tính ta không nói hắn cũng sẽ rất tốt với ta lý ngọc mẫn nhìn mắt nhà mình đệ đệ nâng mi hỏi có chút ngây ngốc em dâu hỏi ngươi liền như vậy tin tưởng hắn a em dâu gật đầu ừ một tiếng mà cái kia nhìn như nghiêm túc ăn cơm kỳ thật lực chú ý trộm đặt ở tức phụ trên người đệ đệ gợi lên khỏe môi hiển nhiên là nghe được các nàng đối thoại lý ngọc mẫn ở trong lòng thở dài cảm thấy chính mình thật sự già rồi, đời này rốt cuộc vô pháp giống người trẻ tuổi giống nhau lắm mà, hai tử đều lớn như vậy, cùng trưởng phu tựa như tay trái tay phải giống nhau thân tình có thừa, tình yêu không đủ. Chương 11. Trên bàn cơm, Lý Hàn Đông nói chính mình tấn chức sự, từ thượng úy tấn tới rồi trung giáo, tương ứng quân chức cũng có điều thay đổi, 3 năm trước đây là phó doanh, hiện tại đã là phó đoàn. Người trong nhà kinh ngạc có, hiểu rõ có, kinh ngạc tự nhiên là cảm thấy hắn thăng rất nhanh, dựa theo bộ đội quy luật Thiếu ý tấn trung ý 2 năm Trung ý tối thượng giáo gian biến hóa phổ biến mỗi 4 năm một lần Lý Hàn Đông ở 3 năm nội hoàn thành thượng ý đến trung giáo chuyển biến Tuy nói chức vụ tấn chức có nhanh có chậm điều kiện gian khổ khu vực 2 năm hoặc một năm cũng có nhưng Vũ Hán không tính là điều kiện gian khổ khu vực này 3 năm hai cấp nhảy lộ ra một cổ không tầm thường hương vị đương nhiên quan quân tấn chức lấy bản nhân đối quốc phòng xây dựng cống hiến vì căn cứ chu kiến bình làm thể chế nội người đầu góc lung lay thực mau liền đoán cái đại khái chỉ có trần mỹ phượng cùng lý ngọc mẫn đối quân đội sự không lớn hiểu biết ngày thường cũng không lớn chú ý quốc tế tình thế một chốc một lát không thể tưởng được những cái đó bất quá mặc kệ thế nào thăng chức đều là một kiện đáng giá chúc mừng chính là đặc biệt là thường gặp mưa đạn trung giao tranh ra tới càng thêm đáng giá kính nể cùng cảm ơn nay bữa cơm ăn thực náo nhiệt lý hoài sơn uống say chu kiến bình say chuyên choáng chỉ có lý hàn đông mặt càng uống càng bạch trừ bỏ đôi mắt càng thêm tranh lượng ngoại nhìn không ra say trạng thái Nhưng Tô Văn Tuệ biết hắn đêm nay uống lên không ít, trên người mùi rượu cũng thật đùng. Sau khi ăn xong uống trà nói chuyện tiếm, chờ chu kiến bình rượu tỉnh không sai biệt lắm liền mang theo tức phụ hải tử trở về. Bọn họ chủ cũng không xa, cái này điểm trên đường đã không có gì người, đi trở về đi cũng không có gì không an toàn. Lý Hàn Đông đem bọn họ đưa đến dưới lầu liền lên lầu, Tô Văn Tuệ đang ở phòng bếp cùng bà bà cùng nhau thu thập đâu. Trung gian Trần Mỹ Phượng rất nhiều lần nói không cần nàng hỗ trợ nàng cũng chưa đi. Lúc này trở về phòng nhiều xấu hổ a, lại ông tôi ở buổi này giống nhau, thời gian lâu như vậy không gặp, nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Lý Hàn Đông về đến nhà nhìn mắt ở phòng bếp bận rộn tức phụ, ngầm ý cười về phòng rửa mặt đi, trên người mùi rượu nùng chính mình đều có thể nghe thấy, nhưng đừng hơn nhà mình tức phụ nhi. Thu hảo phòng bếp sau, Trần Mỹ Phượng cùng con dâu cười nói, việc đều làm xong rồi, thời gian cũng không còn sớm, chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, Hàn Đông buổi tối uống xong rượu. ta cho hắn pha hồ trà ngươi mang trong phòng đi, buổi tối chỉ định khát nước. Nói xong Trần Mỹ Vượng liền cầm ấm nước, lá trà bình chuẩn bị pha trà. Mẹ, nếu không ngươi đi nghỉ, ngơi ta tới phao đi. Ta phao hảo cho hắn đoái điểm nước sôi để nguội. Nước ấm quá năng mới vừa phao khẳng định uống không nhập khẩu. Trần Mỹ Vượng nghe con dâu như vậy tinh tế chú đáo, nhấp miệng cười đồng ý, đem trong tay đồ vật đặt ở trên bệ bếp, xoa xoa tay giải tập rề. Hành, vậy giao cho ngươi, ta về phòng, ngươi ngày mai cuối tuần. Buổi sáng không cần vội khởi, người trẻ tuổi ngủ nhiều một lát. Nói xong không xem con dâu chín đỏ thâm mặt rời đi phòng bếp. Tô Văn Tuệ quang pha trà liền hoa mười tới phút, chờ trà lưu thủy ấm áp vừa và tốt, lấy hết can đảm bừng trà lưu về phòng, mở ra cửa phòng, liền thấy tắm xong ăn mặc bạch cao lót quân trang quần Lý Hàn Đông ngồi ở án thư bên đọc sách, thư sắc đúng là nàng mới ra bản tra án thiên hạ. Tóc của hắn nửa ướt, màu da cam đèn bàn chiếu giỏi hắn sân mặt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dầu gội thanh hương. là nàng mỗi ngày dùng kia một khoản nghe được động tĩnh lý hàn đông quay đầu lại đường cong lưu sướng mặt ở ánh đèn hạ càng thêm xuất chúng bị như vậy một đôi tranh lượng trung lộ ra vô biên nùng tình đôi mắt nhìn tô văn tuệ mất đi bất luận cái gì phản ứng năng lực liền như vậy thất thần thần cùng hắn đối diện thẳng đến hắn cười đứng lên hướng chính mình đi tới tô văn tuệ mới hồi phục tinh thần lại nàng cúi đầu nhìn chính mình trong tay trà lưu, trong đầu chỉ có một câu ta cho ngươi phao ly trà lý hàn đông từ nàng trong tay tiếp nhận trà lu một cái tay khác nắm nàng hướng bên cạnh bàn đi đến ca một tiếng đem trà lưu đặt ở bàn thượng toàn bộ quá trình tô văn tuệ liền như vậy không tiếng động nhìn hắn cảm thấy như thế nào cũng xem không đủ nguyên lai tuổi trẻ thời điểm hắn là như vậy anh tuấn cả người tràn ngập nam tính mị lực hắn mũi rất cao lông mi rất dài đỉnh mày đặc biệt đẹp làn da cũng hảo màu đồng cổ liền khối lấm tấm đều không có lưới lao dường như cằm thượng trường thanh thanh hồ cha nàng chính xem nhập thần không dự đoán được lý hàn đông đột nhiên quay đầu tới đôi mắt chấn kinh khẽ nhếch, đi theo hắn liền cười, không quan biết, như thế nào giống xem choáng váng giống nhau, biên nói còn biên méo hạ nàng gương mặt, túi đầu hôn lên nàng giữa mày, ngươi xem đi, tưởng thấy thế nào đều được, làm ta cũng hảo hảo xem xem ngươi, này ba năm không có một ngày không nghĩ ngươi. Hắn thanh âm rất êm hai, trầm thấp trung lộ ra ám ếch, nỉ non giống nhau, hắn ôm ấp thực hẩn, ôm nàng thấu bất quá khí, hắn môi thực nhiệt, hôn nàng hít thở không thông giống nhau. Hai người từ bên cạnh bàn chuyển qua giường bạn. Lý Hàn Đông hôn hung ác, Tô Văn Tuệ hồi hôn cũng thực nhiệt liệt, một cái tích tụ 3 năm tưởng nghiệm, một cái hối hận 30 năm mất đi, giờ khắc này, thời gian cùng không gian hoàn toàn trọng điệp lên, không có chia lịa, không có hối hận, bọn họ chính là 1985 năm kia đối tân hôn yến nhĩ. Đêm nay đối Lý Hàn Đông mà nói là đến nếm mong muốn, đối Tô Văn Tuệ mà nói còn lại là tân sinh, ánh mặt trời dần sáng thời điểm nàng mới mỏi mệt khép lại đôi mắt, dựa vào trong lòng ngực hắn thỏa mát ngủ. Lý Hàn Đông nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn hôn nàng ngạch, ôm nàng cùng nhau tiến vào mộng đẹp, nhưng hắn chỉ ngủ ba cái giờ liền tinh thần no đủ rời giường. Mười năm sau bộ đội sinh hoạt làm hắn hình thành đáng sợ đồng hồ sinh học, nếu ở bộ đội, hắn sẽ trước tiên rời giường chạy bộ. Hôm nay phá lệ nhiều năm sẽ, lẳng lặng nhìn sau một lúc lâu tức phụ ngủ nhan mới đứng dậy. Thu thập hảo ra cửa phòng, cha mẹ đã thức dậy, thậm chí làm tốt bữa sáng. "Ba, mẹ, buổi sáng tốt lành. Người khởi đủ sớm, chuẩn bị mấy thứ cơm sáng." Đều là ngươi thích ăn, đói bụng liền ăn trước. Liên ngày thường lôi đả bất động xem sớm báo Lý Hoài Sơn đều thu thập báo chí ngồi vào bàn ăn bên, bồi nhi tử cùng nhau ăn cơm. Hôm nay có cái gì ăn bài? Có phải hay không đến đi nhạc phụ ngươi nhạc mẫu kia, mấy năm nay bọn họ cũng rất nhớ ngươi. Lý Hàn Đông cắn khẩu bánh bao gật đầu, đi, chờ văn tuệ nổi lên liền đi, ăn xong rồi ta đi trước mua đồ vật. Hắn hồi cấp, trừ bỏ mấy thư yên, rượu, mặt khác cái gì cũng chưa mang. Hẳn là... Một cái con rể nửa cái nhi, văn tuệ lại là con gái một, ngươi nên nhiều hiếu thuận nhạc phụ ngươi nhạc mẫu, giống bọn họ như vậy hiểu lý lẽ trưởng bối nhưng không nhiều lắm. Đổi cá nhân ra, nếu là con rể mới vừa kết hôn liền rời đi vừa đi 3 năm, như thế nào cũng muốn có ý kiến đi, thông ra không chỉ có không câu hán hận, còn giúp nhà mình nhi tử nói chuyện, chỉ điểm này liền đủ trần mỹ phượng cảm kích. Ta biết, đời này đều sẽ hảo hảo hiếu kính bọn họ, coi như nhiều hai cái cha mẹ, đến lúc đó các ngươi nhưng đừng an vị. Trần Mỹ Phượng liếc mắt cười nói, ở ngươi trong mắt cha mẹ ngươi giác nộ như vậy thấp đâu, ngươi cho nhân ra đương nhi tử, kia chúng ta còn nhiều văn tuệ như vậy cái chi kỷ nữ nhi đâu, lại hiểu chuyện lại hiếu thuận còn sẽ kiếm tiền, nhà người khác đỏ mắt muốn đều không có. Về tức phụ viết sự Lý Hàn Đông hiểu biết không nhiều lắm, tối hôm qua Thượng Quang Giao lưu cảm tình căn bản không nói mắt khác, này sẽ rảnh rỗi hỏi mẹ nó vài câu. Văn tuệ viết thực kiếm tiền. Trần Mỹ Phượng ân hừ một tiếng, còn không phải sao, một ngàn cái tự liền mời khối. một ngày là có thể tránh ngươi ba một tháng tiền lương, xuất bản còn có xuất bản phí, đánh giá mười mấy vạn là có. Lý Hàn Đông xác thật có chút không nghĩ tới, hắn làm trung giáo phó doanh, mỗi tháng tiền trợ cấp thêm các hạng trợ cấp là 114 khối một tháng, cảm tình tức phụ động động bút viết ngàn đem tự liền có, thật là tự đáy lòng vì nhà mình tức phụ cảm thấy kiêu ngạo. ăn cơm sáng sau Lý Hàn Đông trở về tranh phòng, xem tức phụ đang ngủ say, tay chân nhẹ nhàng cầm tiền ra cửa mua đồ vật đi. trái cây, sữa mạch nha, đồ hộp. còn mua tôm hùm, xưng cái đại đề bảng, hai tay để tràn đầy, trong nhà còn có tử vũ hán mang về yên, rượu, mấy thứ này đã đạt đến biểu đạt hắn làm con rể tâm ý. Chờ hắn từ thị trường mua đồ vật về đến nhà, tô văn tuệ mới vừa tỉnh, trên người nhức mọi cảm giác nhắc nhở nàng ban đêm điên cuồng, này sẽ hồi tưởng lên tâm còn bang bang ngày đâu. Nàng ăn mặc đai đeo thuần trắng áo ngủ, cổ áo trong suốt đường viền hoa, nguyên liệu mượt mà mềm mại, là đi hương giang thời điểm mua. Mục đích đơn giản là tưởng chờ Lý Hàn Đông trở về thời điểm mặc cho hắn xem, không nghĩ tới ngày này sớm như vậy liền tới rồi, tối hôm qua nàng tắm xong sau ăn mặc áo ngủ ra tới khi, hắn trong mắt quả thực phun ra hỏa tới. Nàng cắn môi cười cười, đang muốn đứng dậy, cửa phong khai, Lý Hàn Đông cao lớn đỉnh bạt thân ảnh xuất hiện, nhìn đến tức phụ từ trên giường ngồi trên, đai đeo váy lộ ra một tảng lớn tuyết trắng làng ra, còn có kiếp như cánh vỗ xương khoai xanh, chạy nhanh khép lại môn. Nổi lên, ta mới vừa đi mua đồ vật chờ ngươi ăn cơm một khối về nhà xem ba mẹ đi hắn nói chuyện ánh mắt lại không có từ trên người nàng rời đi mảy may đi đến mép giường ngồi xuống thuận thế ôm nàng tiêm doanh mềm mại vòng eo, hôn lên nàng ngồi, ở nàng cánh môi thượng lặp lại trằn trọc tô văn tuệ dơ lên duyên dáng cổ đáp lại hắn đình chỉ bất luận cái gì tự hỏi chờ nàng phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình đã bị hắn ôm khóa ngồi ở hắn trên đùi trên người nàng thấm một tầng mồ hôi mỏng thiếu chút nữa lao xuống cấp có hai người nhìn nhỏ cười hắn vỗ nàng đầu nói Ngươi thu thập một chút, ta ở bên ngoài chờ ngươi, lại đại đi xuống, chúng ta hôm nay cả ngày đều không cần ra cửa. Nói xong, hắn lại mổ hạ nàng ngôi, phảng phất phi thường thưởng thức nàng thẹn thùng bộ dáng, này cũng coi như là không ảnh hưởng toàn cục lại tư mật ác thú vị đi. Tô Văn Tuệ nhanh chóng tắm rồi, thay đổi kiện màu đỏ sóng điểm váy dài, thu eo, đại làn váy, đi đường thời điểm làn váy lay động sinh tư, là Tô Văn Tuệ phi thường thích một kiện, còn đối với gương cho chính mình hóa cái trang điểm nhẹ. Ra cửa trước. nhìn trong gương người dạng mây đỏ đầy mặt mặt mày ẩn tình khoe môi treo một mặt cười chân chính nét mặt tỏa sáng lóa mắt động lòng người không biết là hóa trang duyên cớ vẫn là cái gì mặt khác duyên cớ nàng ở trong lòng yên lặng nghĩ nguyên lai like đây là tình yêu bộ dáng lúc này đây nàng nhất định phải gắt gao nắm thế nào cũng sẽ không bông tay tô văn tuệ ra phòng liền nên đón bà bà chế nhạo ánh mắt ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì biểu tình lại là cái gì đều nói cũng may nàng đã làm tâm lý xây dựng mới không đến nỗi tao thấy không được người Ăn trước cơm sáng, đều cho ngươi nhật đâu, ăn nhiều một chút. Cảm ơn mẹ, các ngươi đều ăn qua sao? Hỏi xong Tô Văn Tuệ liền hối hận, bà bà đều đã nói cơm sáng là chuyên môn cho nàng lưu, nàng như thế nào còn thuận miệng nói đi. Ăn, cùng Hàn Đông một khối ăn, hắn ở bộ đội thói quen dậy sớm, cho nên hôm nay ta cố ý dậy sớm chuẩn bị. Tô Văn Tuệ ân ân đồng ý, vừa ăn bánh quẩy biên uống sữa đậu nành, quyết định ăn no lại nói, tránh cho đầu góc thiếu oxy nói sai rồi lời nói. chương hai lý hàn đông kỵ xe đạp mang tô văn tuệ cùng nhau trở về thành tây xe rổ phóng tràn đầy còn không có tắc hạng tô văn tuệ ngồi ở sau xe tòa để ra hai bình rượu hai đời thêm lên đây là nàng lần đầu tiên giống như vậy ngồi ở hắn phía sau cái này địa ngoài phòng thời tiết nóng chính đi lên trên ánh mặt trời rất là tươi đẹp ven đường thượng phòng ở cùng cây cối đầu hạ ảnh ngược lý hàn đông ổn định vững chắc cười ở ảnh ngược không cho tức phụ phơi thương tô văn tuệ nhìn hắn mướt mồ hôi phía sau lưng đã đau lòng hắn nhiệt lại cảm thấy đặc biệt hạnh phúc nhớ tới đời sau đã từng đỉnh danh luận điểm hỏi các nữ nhân là nguyện ý ngồi ở xe đạp sau cười vẫn là ngồi ở bả mã bị em đút, trong xe khóc nếu là trước đây tô văn tuệ có lẽ sẽ lựa chọn ngồi ở bả mã bị em đút, trong xe khóc nhưng trải qua quá rất nhiều song việc giờ phút này tô tuệ văn là tình nguyện ngồi ở xe đạp sau cười nàng dơ lên gương mặt tươi cười hỏi có mệt hay không còn muốn kỵ một hồi lâu đâu sớm biết rằng chúng ta liền ngồi giao thông công cộng lý hàn đông cười quay đầu lại nhìn mắt tức phụ Thái dương nhỏ hãn, thanh âm ở trong không khí có vẻ phá lệ réo rắt sáng trong. Nay tính cái gì, liền trở cái ngươi, nhẹ một bàn tay đều có thể đem ngươi dơ lên, bộ đội huấn luyện so cái này cường độ cao nhiều. Phụ trọng việt dã, dơ hòn đá thân cây hạ ngồi sổm, mấy ngàn thượng vạn cái hít đất, loại nào đều so kỵ xe đặc mệt, lại nói phía sau tái chính là tức phụ, đừng nói từ thành đông kỵ đến thành tây, chính là như vậy kỵ hồi vũ hán hắn đều sẽ không cổ họng một tiếng. Chúng ta bộ đội người nhà lâu cái hảo. Liên cấp trở lên cán bộ người nhà có thể xin tùy quân ngươi có nghị cùng ta qua đi hỏi ra những lời này trước Lý Hàn Đông trong lòng là không đế vấn đề này chỉ có hai cái đáp án không phải đồng ý chính là không đồng ý hắn Tuy lòng mang chờ mong lại để lại cái chỗ hổng, sợ hai kết quả làm chính mình thất vọng hỏi xong sau hắn liền chờ tức phụ trả lời rất có loại sống một giây bằng một năm cảm giác thần kinh banh thực khẩn so đánh giặc thời điểm dùng súng máy nhắm chuẩn địch nhân khi còn khẩn Tô Văn Tuệ Tâm cũng lỡ một nhịp Có thể nói từ nàng trở về ngày đó bắt đầu, liền vẫn luôn ở vì tùy quân làm chuẩn bị, rốt cuộc như nguyện chờ tới rồi ngày này. Nàng phẳng phất lơ đãng thuận miệng đáp, hảo a chúng ta như vậy tổng tách ra cũng không phải biện pháp, không đi theo ngươi đi ngươi còn có thể đi theo ta a Lý Hàn Đông khẩn trương tinh thần rốt cuộc lòng xuống dưới, một tay đỡ tay lái một cái tay khắc con cầm nàng nhu đề, Tô Văn Tuệ nhấp môi cười, giang hai tay chỉ cùng hắn mười ngón giao khấu. Hắn nói, ta còn lo lắng ngươi không muốn. Tô Văn Tuệ hỏi. ngươi vì cái gì lo lắng bộ đội ly nội thành rất xa sợ ngươi đi trụ không quen còn có công tác của ngươi nếu như đi vũ hán khẳng định đến từ bỏ ngươi không phải thực thích hiện tại công tác sao tô văn tuệ thực bình tĩnh nghe năm đó nàng chính là dùng này đó lý do cự tuyệt hắn không nghĩ tới hiện tại lại là hắn vì nàng băn khoăn công tác có thể lại tìm hơn nữa ta hiện tại có một phần không cần đi đơn vị là có thể làm công tác an tính địa phương ngược lại có lợi cho ta tự hỏi lý hàn đông giơ lên khỏe môi gật đầu hảo mày đầu lại ta liền đi xin một gian nhất an tĩnh nhà ở, bảo đảm không ảnh hưởng ngươi sáng tác. Tức phụ, ta thật là rất cao hứng." Tô Văn Tuệ ân một tiếng, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn bối thượng, nhìn trên đường loang lổ bóng cây, tâm tình cùng 7 tháng nắng gắt giống nhau xán lạn. Hai người ở trên đường hoa 50 phút, thế nhưng cùng ngồi giao thông công cộng thời gian không sai biệt lắm. Tới rồi ra phụ cận đầu phố, Tô Văn Tuệ cùng Lý Hàn Đông cùng nhau cùng láng giềng nhóm chào hỏi, bỗng nhiên thấy Lý Hàn Đông, đại gia mới đầu còn rất ngây người. Lăng qua đi chính là nhiệt tình đáp lại. Ai, Văn Tuệ này không phải người nam nhân sao, từ bộ đội đã trở lại. Tiểu tử thật tinh thần, thật nhiều năm không gặp. Mặt khác có người trả lời, cũng không những năm đó, bọn họ kết hôn mới mấy năm A. Dù sao Văn Tuệ không dễ dàng, đối với nàng hảo mới được. Kia còn dùng nói, tốt như vậy tức phụ không quý trọng kia mới là ngốc đâu. Tô ra, Tô Trí Lâm đã đến viện môn khẩu nhìn năm sáu hồi, đường thải cần ở phòng bếp nấu cơm. Còn không có hồi A. Không gặp người, chỉ sợ còn ở trên đường đâu. Đường thải cần xoa xoa lòng bếp trước nhiệt ra hắn nói, như thế nào còn chưa tới đâu, đều mau 10 điểm. Không nóng nảy, đánh giá còn có một hồi nhi liền đến. Vừa dứt lời, viện môn liền vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, khuê nữ bên cạnh người cái kia tinh thần lại soái khí tiểu hỏa nhưng còn không phải là con rể sao. Hai người tức khắc vui vẻ ra mặt, một trước một sau ra phòng bếp. Ba, mẹ, ta đã trở về. Ai, Hảo, trở về Hảo. Hàn Đông nhìn so trước kia rắn trác. Tô trí lâm biểu hiện cùng tức phụ so muốn nổi liễm một ít, cười vô vô con rể vai, cha vợ con rể hai người đều ở không nói chung. Trên đường nhật đi, các ngươi kỵ xe đạp trở về, ta đi cho ngươi đánh buồn thủy. Bị vắng vẻ tô văn tuệ cứ như vậy nhìn nàng mẹ lý cũng chưa lý nàng xoay người múc nước đi, Giờ khóc giở cười cùng lý Hàn Đông cùng nhau đem trên xe đồ vật cầm xuống dưới, chờ đường thải cần đánh xong thủy trở về nhìn đến con rể trong tay đồ vật, lại một trận khen. Tôi chính mình còn như vậy khách sáo, nào dùng mang nhiều như vậy đồ vật. Nói xong liếc mắt thân nữ nhi, văn tuệ cũng là, không biết khuyên điểm, trong nhà cái gì cũng không thiếu. Tô văn tuệ buồn cười nói, mẹ, này cùng ta có quan hệ gì, đồ vật lại không phải ta mua. Lý Hàn Đông biết nhạc mẫu chỉ là thuận miệng nói nói, không phải thật sự quái tức phụ. liền theo tức phụ nói, mẹ, thật sự không trách văn tuệ, này đó đều là ta hôm nay buổi sáng chính mình đi chọn. Biết nữ chi bằng mẫu. đương thải cần vừa nghe liền biết nữ nhi khẳng định khởi chậm khó trách hôm nay đến chậm không có việc gì ta liền nói nàng hai câu còn có thể thiếu nàng khối thì ta ngươi trước sát đem mặt văn tuệ chạy nhanh cấp hàn đông pha trà, đại nhật thiên một đường kỵ lại đây còn phải mang theo ngươi kia đến nhiều mẹ ta tô văn tuệ hướng lý hàn đông xử cái ánh mắt ý tứ là ngươi xem ta mẹ nhiều hướng về ngươi ngươi gần nhất ta liền không được cưa chuộng lý hàn đông nhìn nàng lưu lên cười lau mặt sau thuận tay giặt sạch khăn lông Xoay người cấp Tô Văn Tuệ đưa qua Đường Thải Cần nhìn ra vợ chồng Son mặt mày kiện tụng Cùng trượng phu nhìn nhau liếc mắt một cái Hai người đều lộ ra an tâm ý cười Vợ chồng Son cảm tình càng tốt bọn họ Làm trưởng bối liền càng cao hứng Đi theo Lý Hàn Đông buổi Tô Chí Lâm chơi cờ Tô Văn Tuệ cùng nàng mẹ đi phòng bếp hỗ trợ Bị nàng mẹ hảo một trận để ra nghi vấn Hàn Đông ngày hôm qua khi nào về đến nhà Lần này trở về mấy ngày a Các ngươi hai nơi thế nào Ngươi không cùng Hàn Đông cáo kính đi mẹ Chúng ta hảo đâu, ngươi xem ta giống cáo kỉnh bộ giáng sao. Đương thải cần hừ hừ nói, kia nhưng khó nói, hàn đông tính tình hảo, chỉ định như ngươi, hắn ở bộ đội nhật tử khổ, tuy nói ngươi không dễ dàng, nhưng hắn càng không dễ dàng. Tô Văn Tuệ gật đầu không phản bác, cha mẹ còn không biết hắn đi chiến trường sự, đã biết chỉ định như thế nào đau lòng đâu. Hắn thăng trước, hiện tại là phó đoàn, hơn nữa ta cũng đáp ứng cùng hắn đi tùy quân, chờ hắn hồi bộ đội đánh hảo xin liền đi. Thật sự, tùy quân hảo A. Như vậy các ngươi liền không cần ở riêng hai xứ Tô Văn Tuệ mỉm cười gật đầu Đúng vậy, chính là ta đi Vũ Hán Ly các ngươi liền xa Ngày thường khẳng định chiếu cô không đến các ngươi Bất quá không quan hệ Dù sao hiện tại viết rất kiếm tiền Có tiền liền ở Vũ Hán mua phòng xếp Như vậy các ngươi là có thể đi theo cùng đi ở Mỗi cái làm mẫu thân nghe được nhi nữ Như vậy nhớ thương chính mình đều cao hứng Nàng đầy mặt ý cười đồng ý Hành a, chờ ta cùng ngươi ba về hưu Nếu là Hàn Đông còn ở Vũ Hán Chúng ta liền một khối đi vũ hán dưỡng lão đến lúc đó nhưng đừng chê chúng ta phiền. Kia khẳng định sẽ không, nhà có một lão như có một bảo, ta còn ước gì ta đi đâu các người đi theo đi đâu đâu. Ngốc cô nương, ngươi còn có cha mẹ chồng, là người ta tức phụ, chúng ta như thế nào hảo vẫn luôn đi theo ngươi ngẫu nhiên đi xem người là được. Không quan hệ, cùng lắm thì mua bộ đại điểm phong ở, người nhiều cùng nhau ở càng náo nhiệt. Đương thải cần cảm thấy nữ nhi nói quá mức lý tưởng hóa, nhưng nếu là không ảnh sự, liền không cần thiết thật sự sự bẻ xả tiếp tục nói lên con rể thăng trước sự giữa chưa ăn cơm lý hàn đông làm con rể tự nhiên đến buổi nhạc phụ uống rượu tô Chí lâm tâm tình mắt thường có thể thấy được cao hứng cả người đều là nhạc A. ngươi lần này thăng động tĩnh rất đại chức vị cao trên vai gánh nặng cũng càng trọng nếu văn tuệ đã quyết định cùng ngươi một khối tuy quân nàng có thể đi theo chiếu cấu ngươi chúng ta cũng yên tâm không ít lý hàn đông giơ lên chén rượu kính rượu nhấp khẩu rượu sau cười nói chỉ cần văn tuệ có thể đi là được Ta không cần chiếu cố, nhưng thật ra có thể chiếu cố nàng, dù sao đến lúc đó hết thể nghe nàng an bài. Nói xong còn hướng tô văn tuệ kia nhìn thoáng qua, thấy nàng con mắt cười, cũng đi theo cười. Văn tuệ đi trước kia không hiểu lắm sự, mấy năm nay nhưng thật ra tiến bộ, nàng đi tùy quân đâu ta cùng nàng ba không có gì không yên tâm. Nhật tử sao đều là như vậy quá ra tới, liền tính ngẫu nhiên cái vã xảo cái giá cũng bình thường, chỉ cần các ngươi một lòng, lẫn nhau lý giải, lẫn nhau tôn trọng là được. tô trí lâm thực tán đồng thê tử nói lại bỏ thêm câu nếu là có khó khăn đường chính mình kiêng nhớ rõ cùng cha mẹ nói làm phụ mẫu đều ngóng trông các ngươi hảo chúng ta muốn cùng nhau đem nhật tử quá hảo lý hàn đông trịnh trọng gật đầu giúp nhạc phụ lấp đầy rượu sau lại kính một ly lần này là hợp với nhạc mẫu một khối kính ăn cơm chưa bọn họ không lập tức trở về thành đông lý hàn đông một buổi trưa đều ở tìm sống làm đinh úc lòng linh chặt bóng đèn không sáng mua tới tân bóng đèn thay liền đất trồng rau thảo đều giúp đỡ rút Đường thải cần lôi kéo nữ nhi xúc cảm khái, này con rể thật không tìm lầm, tuy rằng đầu ba năm ngươi ăn điểm khổ, nhưng cũng chờ đến mây tan thấy trắng sáng, khổ tận cam lai, về sau nhật tử hào đầu. Tô Văn Tuệ nhìn hắn không lưng giấy cỏ bóng dáng gật đầu, ta biết, trước kia là ta không biết quý trọng, về sau sẽ không. Đường thải cần cho rằng nữ nhi nói chính là mới vừa kết hôn khi giận dỗi sự, vui mừng vỗ tay nàng, hiện tại đã biết rõ còn không tính vãn, ba mẹ còn có thể hại ngươi. Chúng ta dạy cả đời học sinh. đến bây giờ còn không có nhìn lầm thời điểm trong viện lý hàn đông đứng dậy lau khô tô văn tuệ nhìn đến sau tễ khối khăn lông đưa qua đi lý hàn đông mở ra bàn tay vô tội nói ta tay dơ nếu không ngươi giúp ta sát tuy nói là trưng cầu ngữ khí nhưng hắn thấp hèn đầu tắc minh xác biểu đạt ra nội tâm tô cầu tô văn tuệ không nghĩ tới hắn còn có như vậy vô lại một mặt buồn cười giúp hắn lau hãn hắn trong mắt quả nhiên lộ ra đến nếm mong muốn giảo hoạt ý cười nàng hư nhẹ nói ta ba mẹ đều nói ngươi thành thật Ta xem ngươi mới không thành thật đâu. Hắn vẻ mặt ý cười nhìn chăm chú vào nàng, hơi có chút tự lắp nói, này ngươi liền sai rồi, thành thật không thành thật đến xem tình huống, nếu một người nam nhân đối với chính mình tức phủ cũng có thể thành thật, kia hắn liền không phải thành thật là đầu gỗ. Tô Văn Tuệ dừng lại động tác xem qua đi, bị hắn trong mắt cười loé loé, không biết sao, nhớ tới hắn tối hôm qua không thành thật bộ dáng, cầm lấy khăn lông đỏ mặt chạy. mười 13 Hai người lưu tại thành Tây ăn cơm chiều mới hồi, gió đêm nhẹ phẩy, Trang sáng tinh phồn, Tô Văn Tuệ ngồi ở sau xe tòa, hoàn eo dựa vào Lý Hàn Đông bối, phá lệ yên tĩnh tốt đẹp. Trên đường mua cái dưa hấu, về đến nhà cha kế mẫu còn chưa ngủ, Lý Hàn Đông đi phòng bếp cắt dưa hấu ra tới, vừa ăn vừa nói chuyện sẽ. 9 giờ nhiều chung, cha mẹ về phòng ngủ, Tô Văn Tuệ cùng Lý Hàn Đông cũng về phòng. Một ngày xuống dưới rất mệt, lúc này Tô Văn Tuệ chỉ nghĩ hảo hảo tắm rửa một cái ngủ, nàng từ tủ quần áo cầm áo ngủ khăn lông chuẩn bị đi phòng tắm. Lý Hàn Đông hỏi, "Người tắm rửa Ân, vẫn là ngươi tưởng trước tẩy." Lý Hàn Đông cười cười không trả lời, giơ tay giải áo sơ mi nút thắt, Tô Văn Tuệ cho rằng hắn thật muốn trước tẩy đâu, liền xoay người đi vội mặt khác sự, mới vừa đi hai bước đã bị hắn kéo lại, quay đầu nhìn lại, nửa xưởng áo sơ mi ẩn ẩn lộ ra rõ ràng cơ bắp đường cong, lại hướng lên trên xem, liền đối thượng hắn tranh lượng ánh mắt. "Ngươi kéo ta làm gì?" "Chúng ta cùng nhau tẩy, tiết kiệm nước." Tô Văn Tuệ đại, dãy rủa muốn chạy trốn khai bị hắn hoành ôm liền hướng phòng tắm đi. nàng cứ như vậy bị bắt cùng người nào đó cùng nhau đương hồi tiết kiệm nước đội quân danh dự đáng tiếc đến cuối cùng cũng không thấy ra tới nơi nào tỉnh thủy ngược lại lãng phí không ít chủ nhật tô văn tuệ ở nhà nghỉ ngơi lý hàn đông ra cửa thấy bằng hữu ba năm không hồi không thể thiếu cùng đồng học phát tiểu các bằng hữu ăn cơm uống rượu nói chuyện trời đất giao lưu cảm tình giữa chưa ăn cơm xong tô văn tuệ ở trong phòng khai điều hòa cấu tứ chính mình đệ tứ bổn vấn đỉnh thiên hạ đây là một cái hư cấu triều đại giả thiết cùng minh triều sắp xỉ thủ đô thành trên triều đình phong vân thay nhau nổi lên hậu cung nội biến đổi liên tục tuổi trẻ hoàng đế yêu thích sắc đẹp lại bất hạnh hoàng hậu quản chế mà không dám bên ngoài thượng phong phú hậu cung thân cận nội thị vì lấy lòng hoàng đế thường xuyên trộm mang dân gian nữ tử vào cung cung hoàng đế một nhạc nay đó nữ tử mỗi lần rời đi trước đều sẽ uống xong một chén thuốc tránh thai trong đó có cái kêu giang liên nhi thế nhưng ở một tháng sau phát hiện chính mình mang thai nàng là cái hoan tràng nữ tử từ nhỏ đã bị tú bà dưỡng ở thanh lâu kiến thức cũng không thiếu Biết chính mình hoài lòng chủng, một khi bị người ngoài biết mệnh liền không có, cần thiết phải rời khỏi nơi này mới được. Nàng ân khách trung có một vị giang hồ hiệp sĩ, gặp nạn khi Giang Liên Nhi từng giúp đỡ quá hắn một trăm lượng bạc, nam nhân từng nói qua, phàm là ngày nào đó nàng yêu cầu, hắn nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ trợ giúp nàng. Giang Liên Nhi nghĩ cách liên hệ đến nam nhân, đem chính mình khốn cảnh nói cho hắn, thỉnh hắn mang chính mình rời đi. Nam nhân trầm tư một lát, cứ việc biết chuyện này có cực đại nguy hiểm. cuối cùng đáp ứng rồi giang liên nhi thỉnh cầu đêm đó liền mang theo nàng trộm rời đi 90 sau một cái tên là giang triều vân nam hải ở rời xa thủ đô phương nam sinh ra nơi này là hiệp sĩ cô hương hắn 3 tuổi giáo triều vân vỡ lòng 4 tuổi dạy hắn tập võ vô luận hàng thử cũng không gián đoạn ở năm này sang năm nọ ngày qua ngày trung triều vân trưởng thành một vị phiên phiên thiếu niên lang ngoài ý muốn phát sinh ở triều vân 18 tuổi sinh nhật ngày đó hai bát thân xuyên hắc y để buồn mặt người xuất hiện ở trong tiểu viện một bát người muốn giết hắn một bát người muốn bảo hắn, giang liên nhi cùng hiệp sĩ đều nhìn ra những người này thân phận không bình thường biết triều vân thân thế bại lộ hiệp sĩ đối kháng địch nhân giang liên nhi trung đao nàng ở chết phía trước nói cho triều vân thân phận thật của hắn, nàng vươn tràn đầy máu tươi tay vô về nhi tử mặt khoe miệng tràn ra máu tươi thống khổ nói triều vân là nương thực xin lỗi ngươi ngươi vốn là hậu duệ quý tộc thiên đầu thai tới rồi ta trong bụng giang triều vân không kịp chê cười này đó thỉnh lình xảy ra tin tức ôm giang liên nhi khóc hàn cả giọng Nương, này không phải ngươi sai, ta chỉ nhận ngươi là ta nương, mặt khác ta căn bản không để bụng. Hắn tuy rằng từ nhỏ liền muốn biết chính mình cha rốt cuộc là ai, cũng từng có rất nhiều suy đoán, tỉ như nói chính mình sư phó, nhưng trước nay không nghĩ tới cha ruột sẽ là thiên hạ tôn quý nhất nam nhân kia, chính mình thân thế cùng này đàn đột nhiên xuất hiện hắc ý nghĩa nhân rốt cuộc có quan hệ gì. Ngày nay, mẫu thân cùng sư phó đều rời đi nhân thế, Giang Triều Vân bị trong đó một đợt hộ người của hắn mang ly, nguyên lai hoàng đế không con. Mười năm trước từ tông thất chúng tuyển một vị thiếu niên tiến cung giáo dưỡng, sau thượng hoàng hậu Ngọc Điệp, thành đích trưởng tử. Mà năm đó mang Giang Liên Nhi vào cung nội thị không biết từ nơi nào nghe được triều vấn sự, phán đoán hắn chính là thánh thượng hài tử, tuy rằng mẫu thân thân phận thấp kém, nhưng đối một lòng nóng trong thân tử hoàng đế mà nói chính là thiên đại tin tức tốt. Quả nhiên, hắn đem chuyện này đăng báo sau, hoàng đế phi thường cao hứng, lập tức làm người đi tiếp Giang Liên Nhi mẫu tử tiến cung, hoàng hậu biết sau. Lập tức an bài một khắc sóng người giết hại Giang thị Mẫu tử. Vô luận là con nuôi vẫn là hoàng đế đánh rơi dân gian thân tử, đối hoàng hậu mà nói đều không phải nàng chính mình hai tử, nàng chỉ nghĩ bảo đảm chính mình quyền lợi, tự nhiên là từ nhỏ dưỡng tại bên người Thượng Ngọc Điệp con nuôi càng phù hợp nàng lích lợi. Cả buổi chiều Tô Văn Tuệ đều ở xây dựng giàn giáo, Lý Hàn Đông trạng vạng khi trở về nàng còn ở đánh chữ, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến tức phụ công tác bộ dáng, biểu tình nghiêm túc mà mê người, khi thì nhíu mày thông tác, khi thì nhấp môi chấm tư xanh nhạt đầu ngón tay không ngừng đánh máy chữ eo lưng thẳng thắn vừa người váy dài phát họa ra là lướt hấp dẫn đường cong cả người ở trong mắt hắn loại quang thấy thế nào đều xem không đủ không biết hắn ở cạnh cửa lại gần bao lâu chờ tô văn tuệ viết hảo quyển thứ nhất đại cương sau dừng lại ngẩng đầu xoa chính mình lên men vai lưng khi một đôi bàn tay to phúc ở nàng ngu bàn tay thượng theo nàng lực đạo ấn lên tô văn tuệ quay đầu lại quả nhiên là trượng phu lý hàn đông người chừng nào thì trở về cũng không ra cái thành. không sợ làm sợ ta a lý hàn đông không lưng hôn lên nàng cánh ngôi rời đi trước còn nhẹ mút một chút đối với nàng cười nói vừa trở về xem ngươi công tác quá nghiêm túc không dám quấy rời ngươi tô văn tuệ liếc hắn liếc mắt một cái xem trên tường đồng hồ treo tường đã năm điểm nhiều loại lại quá nửa giờ tả hữu liền đến cơm chiều thời gian ta còn tưởng rằng ngươi buổi tối cũng muốn ở bên ngoài ăn cơm đâu bọn họ ước ta ta đẩy nói phải về tới buổi tức phụ tô văn tuệ không tin ngươi thật như vậy nói Ta không tin. Lý Hàn Đông trong tay động tác không đỉnh, hơn nữa lực đạo nắm giữ thực hảo, so Tô Văn Tuệ chính mình ấn thoải mái nhiều. Không tin ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, bọn họ chê cười ta có khác phái vô nhân tính đâu. Tô Văn Tuệ cười, mặc kệ hắn có phải hay không thật sự như vậy nói, dù sao hắn trở về buổi chính mình liền cao hứng. Đây là ngươi tân tác phẩm. Ân, chờ ngươi bên kia định rồi ta liền từ trước, này thiên ta chuẩn bị còn ở Giang thành báo chiều phát biểu, càng tạ bọn họ mấy năm qua đối ta chiếu cố. Lý Hàn Đông gật đầu, "Hẳn là, tùy quân sự ngươi yên tâm, ta hồi bộ đội sau liền đi làm." "Hảo a, dù sao ngươi chừng nào thì làm tốt ta khi nào đi, xem chính ngươi dụng tâm hay không." Lý Hàn Đông tăng thêm trong tay lực đạo, theo cổ chuyển qua trên cằm, nàng mặt thật tiểu, cảm giác một bàn tay là có thể bao lại nàng cả khuôn mặt, Tô Văn Tuệ cảm thấy ngứa, nghiêng mặt trốn hắn, hắn không thuận theo không buông tha đi theo nàng động tác cùng nhau đi. "Ta sợ ngứa, ngươi đừng náo." Chính cười, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Văn Tuệ, Hàn Đông, ăn cơm. Tô Văn Tuệ chạy nhanh dừng miệng, toán trách liếc mắt đầu sỏ gây tội. Hảo, lập tức tới. Lý Hàn Đông theo tiếng sau nhanh chóng ở môi nàng mổ hạ, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, giống chỉ an vụn xương cốt tiểu chó săn. Nửa tháng thăm người thân giả thực mau liền đi qua, hai vợ chồng quan hệ càng thêm hòa hợp. Cuối tuần khi hai người lẫn nhau làm bạn làm việc, thời gian làm việc Tô Văn Tuệ đi làm tan tầm từ Lý Hàn Đông phụ trách đón đưa. Báo xã đồng sự cũng rốt cuộc gặp được nàng kia thần long thấy đầu không thấy đuôi trợ phu. uy mọi người hảo một đợt cầu lương. Đinh Nhụy lần trước còn cảm thấy Lý Hàn Đông hàng năm không ở nhà làm bạn tốt độc thủ khuê phòng là kiện phí phạm của trời sự. Hiện tại lại phản chiến hướng Lý Hàn Đông một phương, cảm thấy hắn như vậy tiến là bảo vệ quốc gia quân nhân. Lui là nhị thập tứ hiếu trợ phu, cùng bạn tốt trời sinh một đôi. Quan trọng nhất chính là hai người ở bên nhau bộ dáng thật sự đẹp mắt, quá có phu thế tướng. Xuất phát trước một đêm, Lý Hàn Đông ôm nàng hung hăng va chạm. Hận không thể đem nàng khảm ở thân thể của mình. Tô Văn Tuệ từ lúc bắt đầu cắn môi, đến cuối cùng nhịn không được nước nở, tóc dài môi đỏ, mày hơi trao bộ dáng, quả thực làm hắn muốn ngừng mà không được. Ngày hôm sau ánh mặt trời trợt lượng Lý Hàn Đông liền tỉnh, đêm nay chỉ ngủ ba cái giờ, trong lòng ngực tiểu mềm thê tử đang ngủ say, hắn trước mắt tình yêu nhìn sau một lúc lâu, xem đặc biệt cẩn thận, liền trên mặt nàng một viên thật nhỏ lông tơ đều xem rành mạch. Xuất phát đã đến giờ, hắn không tha hôn hạ nàng n nhẹ tay buông ra ôm cánh tay hắn đứng dậy, ra cửa phòng sau mẹ nó đã nấu hảo cơm sáng. Trần Mỹ Phượng đối nhi tử một người rời giường cũng không ngoài ý muốn, nhi tử biết đau lòng tức phụ là chính hắn sự, tiểu hai vợ chồng như thế nào ở chung nàng cái này làm trưởng bối chính là chưa bao giờ quản Ăn cơm trước, người ba lấy đơn vị tài xế đưa ngươi đi nhà ga, thời gian tới kịp. Lý Hàn Đông cười ngồi xuống, bưng lên chén từng ngụm từng ngụm ăn lên, cha mẹ ngồi ở hắn đối diện bồi hắn một khối ăn. Ta nấu 20 cái trứng gà ngươi mang theo còn có văn tuệ ngày hôm qua kho thịt bò cùng gà, quả táo, dưa chuột cũng tẩy hảo, trên đường ăn được điểm, không đủ mua ăn cũng đúng. đến trạm mặc kệ nhiều văn hướng trong nhà gọi điện thoại, trong nhà đều nhớ thương đâu. văn tuệ làm kia mấy vại thịt bò tương không thể lâu phóng, đến chạy nhanh ăn, mùa hè dễ dàng hư, nhiều cấp các chiến hữu phân chút. văn tuệ tùy quân sự ngươi gia tăng làm, ngươi làm tốt nàng nơi này còn phải từ trước, ngươi đều 30, nên muốn cái hải tử. trần mỹ phượng từng cái dặn dò, lý hàn đông từng cái ứng. Chờ hắn ăn xong rồi mẹ nó vừa vặn nói không sai biệt lắm, cũng tới rồi rời đi thời điểm. Lý Hoài Sơn tình cảm càng thâm trầm một ít, vô nhi tử vai làm trụ hắn hết thể thuận lợi. Ba mẹ, ta đi rồi, các ngươi ở nhà chiếu cố hảo thân thể, ta lớn như vậy, các ngươi không cần nhiều nhọc lòng ta. Hắn dẫn theo hành lý xuất phát, xuất ra trước cửa nhìn mắt phòng ngủ môn, Chung quy lưu luyến không rời bước lên đi nhà ga xe. Tô Văn Tuệ một giấc ngủ dậy Thái Dương đã thăng lao cao, nhập nhèm vài giây. Lúc này mới nhớ tới Lý Hàn Đông hôm nay hồi bộ đội, quay đầu xem, nơi nào còn có bóng dáng của hắn a trên tường đồng hồ đã 9 giờ nhiều chung, đã sớm qua chuyến xuất phát thời gian. Nàng đem chân mỏng kéo qua đỉnh đầu, nhắm hai mắt ngửi hắn ở chân thượng đánh rơi hương vị, thoải mái thanh tân cỏ cây hơi thở, mở mang thiên nhiên hương vị. chương 14. Nửa tháng sau, Tô Văn Tuệ chờ tới rồi Lý Hàn Đông điện thoại, nói tùy quân sự đã làm thỏa đáng, Tô Văn Tuệ cách thiên liền hướng trong xã trình từ trước báo cáo. tiểu tô Tình huống của ngươi trong xã đầy đủ lý giải, này phân từ chức báo cáo khẳng định là muốn phê, như vậy, ngươi đem trong tay công tác nắm chặt thời gian an bài hảo, mặt khác còn có đang ở còn tiếp, bao gồm đã kết thúc xuất bản tác phẩm, thế nào xử lý cùng ban biên tập thương thảo ra một cái phương án tới. Tô Văn Tuệ là gia đình quân nhân, dựa theo tương quan chính sách quy định, báo xã không thể ngăn cản nàng từ chức tùy quân quyết định, thậm chí ở trình độ nhất định thượng phải cho dư tiện lợi. Nếu Tô Văn Tuệ là nhân viên chính phủ. còn có thể tiến hành tương quan điều cương điều nhiệm, nhưng rằng thành báo xã chỉ là địa phương đơn vị, tự nhiên vô pháp hoàn thành điều cương thao tác. Xã trưởng ý kiến phúc đáp tô văn tuệ cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn là biểu đạt chính mình chân thành lòng biết ơn. Rốt cuộc ở báo xã mấy năm nay, xã trưởng vẫn luôn thực chiếu cố nàng, bao gồm đời trước từ chức gây dựng sự nghiệp, xã trưởng cũng cho rất lớn trợ rút. Cảm ơn xã trưởng, mấy vấn đề này ta sẽ phối hợp trương chủ nhiệm xử lý tốt. Trương chủ nhiệm chính là thư hâm. Xét thấy chuyên mục mấy năm nay lấy được ưu dị thành tích, năm trước cũng đã thăng trước này trong đó cũng không rời đi Tô Văn Tuệ tác phẩm công lao. Nhưng làm phát hiện Tô Văn Tuệ tiềm lực bá nhạc, hắn chỉ là ở hoàn thành hắn thuộc bổn phận công tác, hết thể đều là hắn nên được khao thưởng, chính cái gọi là thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường có, rất khó nói bọn họ hai là ai thành tựu ai. Rời đi xã trưởng văn phòng Tô Văn Tuệ đi tìm Trương Thư Hâm, hắn văn phòng càng khí phái, thỉnh Tô Văn Tuệ ngồi xuống, còn giúp nàng đổ ly trà. Ai? Ta cũng không biết nên nói cái gì, trong khoảng thời gian này chúng ta hợp tác rất vui sướng, chỉ có thể nói thiên hạ đều bị tán yến hội, bất quá ngươi có thể đi tùy quân là kiện cao hứng sự, vẫn là muốn chúc mừng ngươi. Trương Biên, lúc ấy nếu không phải ngươi tín nhiệm, nguyện ý tiếp thu ta cái này thuần tân nhân bản thảo, có lẽ ta còn không đạt được hiện tại thành kiểu, ngươi giúp ta rất nhiều ta vẫn luôn thực cảm kích ngươi. Trương Thư hâm hải một tiếng, nói này đó làm gì, chúng ta cái này kêu lẫn nhau trợ giúp, không có người ta cũng sẽ không nhanh như vậy thăng lên chủ nhiệm không phải tô văn tuệ đem tính toán của chính mình nói ta đã suy xét qua vấn đỉnh thiên hạ vẫn như cũ ở giang thành báo triều phát biểu sở hữu hợp đồng sẽ không thay đổi bao gồm kế tiếp xuất bản thậm chí bản phí ta cũng sẽ không đẩy trời chào giá chúng ta nên thế nào liền thế nào phía trước tam bộ tác phẩm giang thành báo triều như cũ được hưởng độc nhất vô nhị xuất bản quyền đây là ta đối báo xã lòng biết ơn tiểu tô ngươi làm việc từ trước đến nay đại khí Điểm này ta là kính nể ngươi. Có thể không vì danh lợi tả hữu người có thể có mấy cái, dù sao trương thư hâm ở báo xã mười mấy năm, tiếp xúc những người đó, làm được không so đo được mất một bàn tay đều có thể số lại đây. Đối mặt Tô Văn Tuệ từ trước, đinh nhụy biểu hiện ra cực đại không tha, tính tính xem, hai người đã duy trì 5 năm hữu nghị, này 5 năm ở bên nhau thời gian so người nhà còn nhiều, là không có gì giấu nhau hảo khuê mật. Ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ à, về sau ai bổi ta đi dạo phố. Ai bồi ta ăn cơm, ai đi làm thời điểm bồi ta nói chuyện thiếm. Tô Văn Tuệ ngón trò đặt ở bên môi lưu nói, ngươi đừng nói lớn tiếng như vậy, sợ người khác không biết chúng ta đi làm thời điểm hoa thủy A nay có cái gì sợ quá, lại không phải người câm sao có thể không nói lời nào. Nói xong phát hiện đề tài xả xa, lại xả trở về, ngươi là cao hứng, hai vợ chồng đoàn tụ, lưu lại ta người cô đơn một cái. Như thế nào sẽ là một người đâu, ngươi không phải đối phía trước cái kia xem mắt đối tượng rất vừa lòng sao. Nhìn qua là không tồi, nhưng hắn công tác bận rộn như vậy, cũng không có thời gian mỗi ngày bồi ta à, nhiều lắm cuối tuần ăn bữa cơm xem chàng điện ảnh. Tô Văn Tuệ cười nói, kia còn không dễ dàng, kết hôn là có thể mỗi ngày gặp mặt. Tuy rằng nàng chưa thấy qua đinh nhụy đối tượng, nhưng nghe đinh nhụy miêu tả, người nam nhân này chính là đinh nhụy tương lai trượng phu. Đinh nhụy hừ một tiếng tỏ vẻ không có khả năng, mới nhận thức bao lâu liền kết hôn, ta là dễ dàng như vậy đuổi tới tay nữ nhân sao. Nay liền có thể từ mặt bên phản ánh vị kia nam sĩ cỡ nào ưu tú, đối mặt ngươi như vậy mỹ lệ ưu tú nữ nhân đều không có lùi bước, quan trọng là, ngươi còn đối hắn sinh ra hảo cảm. Đinh nhụy tinh tế phẩm Tô Văn Tuệ nói, thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi nói như vậy cũng đúng, dù sao ở ta đã thấy như vậy nhiều nam nhân chung, hắn xác thật có thể bài tiến tiền tam vị, chỉ cần hắn tiếp tục bảo trì, nói không chừng ngày nào đó ta liền đồng ý. Ta đây liền chờ tham gia ngươi hôn lễ, ngươi kết hôn thời điểm ta nhất định trở về. Theo lý thuyết từ từ trước đến rời đi đến chờ một tháng, nhưng báo xã cho Tô Văn Tuệ rất lớn tiện lợi, tỏ vẻ nàng giao tiếp hảo công tác liền có thể rời đi, vì thế một vòng sau, Tô Văn Tuệ liền thu thập hảo tự mình vật phẩm cùng các đồng sự từ biệt. Tiểu Tô, nhớ rõ thường trở về nhìn xem chúng ta. Chúc ngươi cùng ngươi trượng phu sinh hoạt ngọt ngào, hai người sớm một chút thêm cái hải tử. Ngươi chính là chúng ta báo xã sống chiêu bài, Nam Sơn tử cố lên, tiếp tục viết tốt tác phẩm, chúng ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Tô Văn Tuệ phất tay cùng đại gia cáo biệt, cảm ơn đại gia, tuy rằng rời đi, nhưng ta vĩnh viễn là giang thành báo Triều một phần tử, đại gia có duyên còn sẽ tái kiến. Trong tay phủng cái dương không có phương tiện ngồi giao thông công cộng, Tô Văn Tuệ trực tiếp đánh cái xe về nhà, nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh, vẫn là rất không tha, đời trước cùng đời này thêm lên, nàng ở giang thành báo Triều đãi mười mấy năm, đối này mỗi ngày đi làm tan tầm trải qua lộ cũng rất có cảm tình, cái nào giao lộ có ăn ngon bánh bao, cái nào giao lộ có ăn ngon nướng khoai. Nàng nhắm mắt lại đều có thể họa trương bản đồ. Về đến nhà sau, tô văn tuệ liền vì đi vũ hán làm chuẩn bị. ấn nàng chính mình ý tứ, chỉ cần nàng người đi là được. Bối cái bao mang lên giấy chứng nhận, sổ tiết kiệm, vũ hán như vậy đại một cái thành thị thứ gì không thể mua à? Nhưng trần mỹ phượng không như vậy tưởng, hận không thể đem trong nhà ăn dùng đều cho nàng đóng gói mang theo. Tô văn tuệ nói: Mẹ, cái này ớt cay không cần mang, ta đi kia có thể chính mình đem. Kia đến chờ bao lâu mới có thể ăn thượng? Hơn nữa ngươi đừng không tin. Ngươi chính là chính mình em cũng không nhất định là trong nhà hương vị, một phương khí hậu dưỡng một phương người, thủy không giống nhau, ớt cay không giống nhau, em ra tới hương vị khẳng định cũng không giống nhau. Tô Văn Tuệ tỏ vẻ vô pháp phản bác, rốt cuộc vi nhân nói, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, nàng thật đúng là không biết Vũ Hán em ra tới tương ớt cùng trong nhà có phải hay không một cái hương vị. Trần Mỹ Vượng lại nói, Lạp xưởng cũng đến mang, Hàn Đông thích ăn cái này, còn có thể cho hắn những cái đó các chiến hưu phân điểm. Còn có một phiến xương sườn đâu, lần trước Hàn Đông không mang, lần này ngươi đến mang lên. Mẹ, này cũng quá nhiều, ta cũng mang không đi a Không cần ngươi phiền thoái, ta cho ngươi ba đưa ngươi lên xe lửa, làm Hàn Đông đi nhà ga tiếp ngươi, một chút đều không phiền thoái. Bà bà đều nói như vậy, Tô Văn Tuệ đành phải đồng ý, các trưởng bối nói như vậy cũng là xuất phát từ hảo tâm. Nhà chồng chuẩn bị không ít đồ vật, nhà mẹ đẻ kia đầu cũng gọi điện thoại làm nàng trở về, nàng mẹ chuẩn bị trứng gà. còn có vài chỉ hơn gà hơn vịt nay trứng gà ta đều dùng cái dương trang hảo chỉ cần không ngã trên mặt đất tuyệt đối sẽ không thoái trứng gà ở trong dương dùng giấy cứng cùng dơm dạng ngăn cách nhẹ lấy nhẹ phóng sắc thật sẽ không thoái nhưng ví như vậy đại sức lực mang mấy chục cái trứng gà đi vũ hán tô văn tuệ cũng là rất chịu phục đương ngầu cầm từ nàng trên nét mặt nhìn ra nàng ý tưởng chỉ vào trong viện bức chậm gà mái nói chính mình ra gà sinh trứng mỗi ngày uy thực đều là dùng tâm dinh dưỡng giá trị so trên đường mua cao Chờ ngươi đi Vũ Hán an trí xuống dưới, nếu là điều kiện thích hợp liền mua mấy chỉ gà con dưỡng, không cần phí nhiều ít sự là có thể ăn thượng mới mẻ trứng gà, còn có thể tỉnh không ít tiền. Ta còn không biết người nhà viện cụ thể cái dạng gì đâu, đến đi lại xem. Lý Hàn Đông chỉ nói an trí hảo, cho nàng tuyển một bộ nhất an tĩnh phòng ở, còn nói phải cho nàng một kinh hỷ, Tô Văn Tuệ liền chờ nhìn đến đế có thể cho nàng cái gì kinh hỉ đâu. 8 tháng sơ, Tô Văn Tuệ đem đuổi tốt 15 vạn tự bản thảo giao cho Trương Thư Hâm. này đó nội dung đủ còn tiếp một tháng dư lại nội dung chờ nàng an trí hảo sau từ vũ hán bưu trở về sở hữu sự tình xong xuôi sau ở cha mẹ đưa tiến hạ tô văn tuệ lưu luyến không rời rời đi giang thành ngồi trên sử hướng vũ hán xe lửa trần mỹ phượng nhìn xe lửa chậm rãi thúc đẩy vẫn luôn chịu đựng hai mắt đẫm lệ rớt xuống dưới lý hoài sơn vô nàng bối không tiếng động an ủi lão phu lao thê hắn minh bạch thê tử vì cái gì khó chịu quả nhiên trần mỹ Vượng xoa nước mắt nói Văn Tuệ này vừa đi trong nhà liền thừa chúng ta hai, tuy rằng nàng là cái tức phụ không phải ta sinh, nhưng ta thật đúng là rất thích nàng rất ỉ lại nàng, về sau ngươi không ở nhà ta liền cái người nói chuyện cũng chưa. Không có việc gì, Ngọc Mẫn còn ở, về sau làm nàng thường xuyên trở về bồi bồi ngươi. Nàng công tác bận rộn như vậy còn muốn chiếu cố tiểu triệt, ta không thể tổng cho nàng thêm phiền đi, ta cũng nghĩ kỹ rồi, liền nghe Văn Tuệ, đi tham gia một ít lão niên hoạt động, cái gì ca hát khiêu vũ, tống cổ tống cổ thời gian. cũng hảo, dù sao mặc kệ ngươi muốn làm cái gì ta đều toàn lực duy trì ngươi. Hai người cùng nhau nhìn về phía đã xa đến thấy không rõ đuôi xe, cầm tay xoay người rời đi về nhà đi. Xe lửa khai hơn 30 tiếng đồng hồ tới Vũ Hán, tiến chặng trước, Tô Văn Tuệ thỉnh cùng thùng xe tiểu cô nương hỗ trợ nhìn hành lý, đi về đút cờ chiếu cái gương, rửa mặt, tóc cũng một lần nữa sửa sang lại, nhìn qua lại nét mặt tỏa sáng lên. Hồi thùng xe thời điểm, tiểu cô nương cười trêu chọc nói, tỉ tỉ. Ngươi cùng ngươi trượng phu quan hệ khẳng định thực hảo, gặp mặt phía trước còn cố ý thu thập chính mình, quan hệ không hảo mới sẽ không đâu. Thô Văn Tuệ cười nói, không nghĩ tới ngươi hiểu còn rất nhiều a. Đó là, ta tốt xấu cũng là nói qua luyên ái. Kia hiện tại đâu, vẫn là ngươi bạn trai. Tiểu cô nương quan xuống tay nhung vai, chia tay lạc, nàng thích thượng người khác. Bỏ lỡ ngươi là hắn tổn thất, ngươi về sau nhất định sẽ tìm được so với hắn càng tốt bạn trai. Ân, mượn tỷ tỷ cắt nôn, ta cũng là như vậy cảm thấy. Xe lửa dừng lại sau, các hành khách phía sau tiếp trước đi xuống gủng, Tô Văn Tuệ tắt không nóng nảy, trước đem hành lý từng cái từ giường đệm hạ lấy ra tới xếp hạng trên đất trống. Tiểu cô nương đẩy hành lý đi đến cạnh cửa, xem Tô Văn Tuệ đứng ở mép giường bất động, kinh ngạc hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi không đi sao? Ta không nóng nảy, chờ ta trượng phu tới đón ta đâu? Tiểu cô nương hiếp mắt cười, lộ ra hai cái lún đồng tiền. "Ra đây đi trước, tỷ tỷ tài kiến. Tô Văn Tuệ chú ý thời gian, mười tới phút qua đi. trên xe người cũng đi không sai biệt lắm nàng nhịn không được đứng ở cửa sổ ra bên ngoài xem nhưng bên ngoài mênh mông người trở ngại nàng tầm mắt căn bản xem không xa lại không phát hiện đối với cửa sổ cảnh cửa thượng xuất hiện một cái ăn mặc quân trang bóng người đúng là tới đón tức phụ lý Hàn đông hắn nhìn tức phụ bóng hình xinh đẹp hạnh phúc cảm thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra tươi cười sán lạn hô tên nàng văn tuệ quay đầu lại xem ta tại đây tô văn tuệ ở kinh hỉ trung truyền đầu phía sau chạm nhưng còn không phải là nàng phải đợi người sao cao hứng chạy qua đi, giắt hắn tay, hai người đối diện cười. Ngươi từ từ đâu ra a? Ta cũng chưa thấy ngươi. Ta từ mặt khác thùng xe lại đây, liền sợ ngươi suốt ruột chờ. Kia thật không có, dù sao ta biết ngươi sẽ đến. Lý Hàn Đông một trận rung động, đem nàng gùm ở trong ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, tức phụ nhi, chúng ta về nhà. Chương 15. Lý Hàn Đông một người dọn bốn cái cái dương, hai cái vòng lăn dương hành lý, hai cái phóng các loại đặc sản thùng giấy tử, không cho Tô Văn Tuệ sơ chạm. Mang theo nàng hạ xe lửa xuyên qua đám người, hướng bãi đỗ xe đi đến. Hắn khai một chiếc bộ đội dịp, đem hành lý bỏ vào sau thùng xe, lúc này mới mở ra ghế phụ môn, trước làm Tô Văn Tuệ lên xe, chính mình chuyển qua đi vào phòng điều khiển. Tô Văn Tuệ nghiêng đầu xem hắn, cảm thấy thấy thế nào như thế nào xoái, cười nói, ta còn là lần đầu tiên xem ngươi đã thấy ra xe đâu. Lý Hàn Đông không lưng cho nàng hệ thượng đai an toàn, cười mổ hạ nàng ngôi, về sau xem cơ hội nhiều. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút người nam nhân lái xe kỹ thuật. Nói xong xe phát động, vững vàng xuất phát, chạy đến đường cái thượng mới bung ra tốc độ, đón dáng màu cùng ngày mùa hè phong hướng bộ đội khai đi. Tô Văn Tuệ đời trước đã từng đã tới Vũ Hán, khi đó Vũ Hán phi thường phồn hoa, cùng trước mắt cảnh trí khác nhau rất lớn, nhưng đối nàng mà nói, nơi này như cũng là cái phi thường đáng yêu địa phương. Yêu một người, yêu một tòa thành, cả đời này, chỉ cần có hắn ở địa phương chính là nàng nội tâm quy túc. Lý Hàn Đông nắm tức phụ tay, ngẫu nhiên liếc nhau đều là mật ý, nhanh chóng chạy ô tô mang theo từng đợt phòng, thổi quét nàng sợi tóc, có chút nghịch ngợm thậm chí phất tới rồi hắn trên mặt. Tô Văn Tuệ kéo bên thai sợi tóc hỏi, hiện tại người nhà viện trụ người nhiều sao? Không nhiều lắm, cũng liền mười mấy hộ, lúc ấy kiến hai đống lâu, hiện tại một đống còn không có trụ mãn, đánh giá 6 tháng cuối năm còn sẽ trụ tiến vào một đám. Chung cư mới vừa cái hảo không bao lâu, người nhà nhóm đến đem trong nhà an trí hảo mới có thể lại đây, nông thôn còn hảo. Chỉ cần mà có nhân chủng, thu thập hảo hành lý là có thể tới, trong thành có công tác người nhà nhóm suy xét tình huống càng phức tạp một ít, giống Tô Văn Tuệ nói như vậy từ trước liền từ chức dù sao cũng là số ít. Bởi vậy trụ tiến vào nhóm đầu tiên người nhà, trừ bỏ Tô Văn Tuệ, còn có một vị vũ hán bản địa quân tổ ngoại, dư lại đều là nông thôn lại đây. Tô Văn Tuệ lại hỏi, kia có cái gì ta yêu cầu chú ý địa phương, tỉ như nơi nào không thể đi, nói cái gì không thể nói linh tinh, ta cũng không thể cho ngươi thêm phiền. ném ngươi mặt mũi. Lý Hàn Đông cười, nắm lên tay nàng hôn hạ nàng ngu bàn tay, ngày thường rất nghiêm túc trầm ổn một người, lúc này cười miệng đều mau liệt đến nhị sau căn. Ngươi có thể nghĩ vậy chút ta liền rất cao hứng, bất quá ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, đặc biệt quan trọng địa phương ngươi căn bản vào không được, đến nỗi nói chuyện, ta tin tưởng ngươi không thành vấn đề. Điểm này Lý Hàn Đông vẫn là thực tự tin, nhà mình tức phụ là cái người làm công tác văn hóa, ở báo xã công tác tìm từ nhiều nghiêm cần A. còn có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm đến nỗi cùng mặt khác gia đình quân nhân ở chung vấn đề hắn cũng không lo lắng ở trong mắt hắn tức phụ là cái đặc biệt thông tình đạt lý nữ nhân lên phố mua cái đồ ăn đều đối nhân ra khách khách khí khí còn có thể cùng người khác có cái gì mâu thuẫn lại nói nàng tính tình an tĩnh mỗi ngày phải tốn đại lượng thời gian viết làm cũng không phải cái loại này sẽ thoán môn nói xấu tính tình bất quá chúng ta trụ địa phương ở vùng ngoại thành rời thành khu rất xa mua đồ vật gì đó không có phương tiện Mỗi ngày đồ ăn từ bếp núc ban cung ứng, mà khác muốn ăn cái gì phải chính mình mua, bất quá bộ đội bên ngoài có giao thông công cộng trạm đài, ngươi tưởng chính mình đi thành phố liền ngồi xe, hoặc là ta có thời gian bồi ngươi đi cũng giống nhau. Tô Văn Tuệ nghe hắn một chút công đạo sinh hoạt về vặt, cảm giác đặc biệt thỏa mãn, đối tương lai sinh hoạt cũng tràn ngập tin tưởng. Xe khai 40 tới phút tới rồi vùng ngoại thành, Tô Văn Tuệ xa xa liền thấy một mảnh màu xanh xám kiến trúc, còn có cao ngất chạm canh gác đài, tung bay ở không trung hồng kỳ, quân kỳ lý hàn đông chỉ vào phía trước kiêu ngạo nói tới rồi nơi đó chính là chúng ta nơi đóng quân tô văn tuệ đối hắn kiêu ngạo đồng cảm như bản thân mình cũng bị cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào lên xe chạy đến trước đại môn lý hàn đông giảm bớt tốc độ xe lính gác hành lễ phóng xe nhập hành xe chậm rãi chạy theo thật dài đường xi si măng đi phía trước hai bên đường trồng trọt cao ngất cây cối theo xe dần dần thâm nhập có thể nghe được hết đợt này đến đợt khác quân hào thanh cũng có thể nhìn đến ăn mặc quân trang chạy bộ các binh lính Nơi này là phòng thường trực, phòng y y tế, bên kia là sân thể dục, ngày thường huấn luyện cơ hồ đều ở kia, mặt đông là làm công khu, ta văn phòng liền ở lầu 2, nhà ăn ở mặt đông, cùng chúng ta trụ địa phương ly đến gần. Hắn một bên lái xe một bên giới thiệu toàn bộ nơi đóng quân cấu tạo, khai ước chừng phút bộ dáng, ở một đống 4 tầng lâu cao chung cư lâu trước dừng lại, nơi này chính là bọn họ về sau trụ địa phương. Tới rồi, ta tuyển phòng ở ở lầu 4 nhất mặt đông, không có bị giỏi nắng chiều, ly sân thể dục xa nhất. khẳng định sẽ không xảo đến ngươi. Bởi vì lúc trước Tô Văn Tuệ nói thích an tĩnh địa phương, cho nên lúc ấy tuyển phòng thời điểm, Lý Hàn Đông đầu tiên bài trừ lầu 1, phía tây ly sân thể dục gần, huấn luyện, chạy thao linh tinh thanh âm thường thường sẽ chuyển tới, bởi vậy hắn lựa chọn mặt đông nhà ở. Lầu 2 lầu 3 mặt đông đều đã ở nhân ra, dư lại chỉ có lầu 4. Cứ việc lầu 4 không giống lầu một giống nhau trước cửa có khối đất trống có thể loại điểm hoa cỏ rau dưa linh tinh, nhưng lầu 4 thông hướng tầng cao nhất ban công, phơi đồ vật gì đó thực phương tiện. mùa hè nếu là cảm thấy trong phòng buồn ban đêm có thể đi ban công hóng mát tô văn tuệ theo lý hàn đông ngón tay phương hướng ngẩng đầu nhìn đến một phiến màu đỏ thám môn cảm thấy vị trí không tồi so sánh với phía dưới mấy tầng nàng xác thật càng vừa ý trụ đỉnh tầng tựa như đời sau mua phòng càng cao tầng lầu giá cả càng quý đương nhiên biệt thự ngoại trừ thực hảo a ta thực thích cảm ơn thân ái lý hàn đông lần đầu tiên nghe tức phụ như vậy đều rất là kinh hỉ cười dắt tay nàng mang theo nàng đi phía trước đi chuẩn bị lên lầu. Tô Văn Tuệ kinh ngạc quay đầu lại chỉ vào xe nói: "Ta hành lý còn không có lấy đâu." "Không nóng nảy, trước mang ngươi đi lên xem phòng ở, quá một lát ta lại xuống dưới lấy." Lúc này đúng là từng nhà chuẩn bị cơm chiều thời điểm, trong không khí phiêu tán từng trận đồ ăn hương khí, mỗi nhà phòng bếp đều đối với hành lang. Lý Hàn đồng xe ngừng ở lâu trước đại gia liền thấy, đặc biệt là Tô Văn Tuệ xuống xe sau, biết đây là Lý đoàn trưởng đem tức phụ cái đó, sôi nổi đồng khí than buông nổi xạn ra tới chào hỏi. Lý đoàn Trưởng tiếp nhà trên thuộc về. Tô Văn Tuệ đi ở Lý Hàn Đông phía sau, Lý Hàn Đông ngừng bước chân nàng cũng đi theo dừng lại, đứng ở hắn bên cạnh người. Này một lộ diện khiến cho đại gia rất kinh ngạc, không vì cái gì khác, liền bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, lớn lên nõn, kia làn da bạch giống tuyết, trên mặt một chút dấu vết điểm tử đều không có, mặt mày thiếu lệ, một thân veo eo váy liền áo, con cái màu trắng bao da, cánh tay lại tế lại bạch, miên bản thật đẹp. Lý Hàn Đông chức vị ở bộ đội vẫn là rất cao. Ở tại chung cư trong lâu phần lớn là liền trưởng, doanh trưởng người nhà, theo lý đại gia nên kính chút lý đoàn trưởng người nhà, dù sao cũng là lãnh đạo tức phụ, nhưng người nhà nhóm tuổi tác đều so Tô Văn Tuệ đánh, như thế nào xưng hô liền thành vấn đề, tổng không thể kêu em dâu đi. Kia khẳng định là không thích hợp. Tô Văn Tuệ đã nhìn ra đại gia xấu hổ, cười cùng đại gia chủ động đánh lên tiếp đón, các vị các tỷ tỷ hảo, ta kêu Tô Văn Tuệ, các ngươi kêu ta Văn Tuệ hoặc là tiểu Tô là được. Các vị người nhà lúc này mới cười nói khởi lời nói tới, ai, ngươi hảo, ngươi cũng thật tuổi trẻ, lớn lên cũng xinh đẹp, cùng ly đoàn trưởng quá đăng đối. Đúng vậy, này có văn hóa chính là không giống nhau, không giống chúng ta mặt xám mày cho, đều ngượng ngùng hướng ngươi trước mặt đứng. Trên đường vất vả, ngồi rất lâu xe đi. Lý Hàn Đông cho nàng giới thiệu các vị người nhà, trúc đoàn trưởng gia trưng liền trưởng gia đinh doanh trưởng gia mạnh liền trưởng gia lập tức giới thiệu vài cái, tô văn tuệ tận lực đem người nhớ kỹ. Phong Ngừa lần sau gặp mặt nhận sai người. Lẫn nhau chào hỏi qua sau, Lý Hàn Đông nói: "Văn Tuệ hôm nay vừa tới, còn có rất nhiều không rõ địa phương, các vị tẩu tử giúp đỡ chiếu ứng chút, về sau đại gia chính là hàng xóm." Tẩu tử nhóm đều cười đồng ý, "Đó là đương nhiên, Văn Tuệ muội tử, về sau có cái gì không rõ ngươi liền hỏi chúng ta, chúng ta khác không thành thạo, nhà này các loại việc là nhất lành nghề." "Hảo a, ta đây liền trước cảm ơn các tỷ tỷ." Hai người cười nói tạ, cùng nhau hướng trên lầu đi. Này lý đoàn trưởng tức phụ nhìn qua tuổi cũng thật tiểu. Mới 20 xuất đầu có thể không nhỏ sao, lý đoàn trưởng kết hôn vãn. Tuổi còn trẻ coi như thượng đoàn trưởng phu nhân, về sau nhưng đến không được. Ngươi xem nhân ra nhiều có thể nói, cùng cố doanh trưởng ra cái kia giống nhau, cũng là cái biết xử sự, sự. Còn không phải sao, nghe nói tốt nghiệp đại học, ở báo xã công tác, có thể không văn hóa. Các nàng này đó nông thôn, đại bộ phận liền sơ trung, cao trung cũng chưa đọc quá, nếu không phải trưởng phu ở bộ đội tiền đồ. cả đời cũng chưa cơ hội đến lớn như vậy trong thành thị sinh hoạt lúc này lý hàn đông đã mang theo tô văn tuệ tới rồi lầu bốn nhà mình trước cửa từ túi móc ra chìa khóa cười đối tô văn tuệ nói người trước nhắm mắt lại a như vậy thần bí sao kia đương nhiên ta nói rồi phải cho người kinh hỉ tô văn tuệ bật cười đem đôi mắt nhắm lại nghe được hắn cắm vào chìa khóa mở cửa thanh hỏi ta có thể mở sao vừa định mở đôi mắt đã bị lý hàn đông bàn tay bao lại một cái tay khác ôm lấy nàng đi phía trước đi tô văn tuệ có chút dở khóc dở cười thật sự là không nghĩ tới hắn cũng sẽ như vậy hấu chị phim truyền hình kiểu đoạn nhưng không thể phủ nhận phu thế gian như vậy hô động xác thật tăng thêm không ít tình thú nàng bị lý hàn đông mang theo đi rồi mời tới bước đương yên hắn lúc này mới bung lỏng ra phúc ở nàng mắt thượng tay tô văn tuệ mở mắt ra mới đầu có trong nháy mắt không thích ứng, nàng chấp hai hạ sau rốt cuộc thấy rõ trước mắt cảnh tượng vàng nhạt vết tường gỗ thô sắc da cụ trên tường treo kết hôn chiếu bàn ăn phóng hoa tươi hết thể hết thảy đều lộ ra dụng tâm nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến hắn là như thế nào chịu thời gian mồ hôi đầy đầu thu thập nhà ở lý hàn đông nắm tay nàng tiếp tục hướng trong đi còn có thư phòng cùng phòng ngủ ta biết ngươi thích thuần tịnh trừ bỏ tất yếu ra cụ mặt khác cũng chưa bỏ vào tới cái này giá sách là cố ý tìm về sau đem ngươi viết thư đều phóng đi lên còn có án thư cùng trong nhà không sai biệt lắm đại phóng thượng máy chữ hẳn là đủ dùng tô văn tuệ ngay từ đầu con banh Nghe hắn nói càng nhiều liền càng cảm động, cảm động nước mắt liền nhịn không được xuống dưới, nàng xoay người ôm lấy Lý Hàn Đông, đem đầu vùi ở hắn trước ngực, hắn lăng qua đi hoàn thượng nàng phía sau lưng, gắt gao hồi ôm lấy nàng. Hắn ách thanh hỏi, "Thích sao?" Tô Văn Tuệ buồn ư một tiếng, nước mắt đều cọ ở ngực hắn, may mắn hôm nay không có hóa trang, bằng không mắt ảnh lông mi khóc lên quá xấu. Hai người lặng lặng ôm lấy, một cái là bị ái thỏa mãn, một cái là ôm lấy ô yếm người thỏa mãn, ôm ôm bất chi bất giác ôm hôn lên. nụ hôn này từ mới đầu lướt qua liền ngừng ôn nhu đến sau lại dần dần thâm nhập lý hàn đông thậm chí đem nàng bế lên đi phòng ngủ đặt ở đã lót lên giường đơn trên giường lớn hắn túi người xem nàng trên trán thấm hãn trong mắt có loại vận sức chờ phát động nguy hiểm nhưng hắn thâm hô một hơi cuối cùng vẫn là khắc chế buông lỏng ra cần cổ áo sơ mi cố áo. ta đi xuống lấy hành lý người trên đường mệt mỏi chưa nghỉ sẽ nói nhanh chóng xoay người ra phòng ngủ tô văn tuệ nhìn hắn bóng dáng cười tâm tư của hắn nàng đều minh bạch Khi thật hắn nếu là thật muốn, nàng cũng là nguyện ý, phu thế gian còn không phải là như vậy sao? Nếu là hắn đối nàng một chút xúc động đều không có kia mới là gia đại sự đâu. Nhưng nàng hôm nay vừa đến, như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, nói không chừng quá một lát còn có người tới, đến lúc đó liền xấu hổ, hắn băn khoăn đúng là điểm này. Lý Hàn Đông Phân hai lần đem hành lý dọn đến trên lầu, tô văn tuệ hủy đi thùng giấy, đem mấu chốt đồ vật trước lấy ra tới, huân thịt, lạp xưởng linh tinh quải đến thông gió thông khí địa phương Nếu không thực dễ dàng hoài, trong nhà không có tủ lạnh không có phương tiện, chúng ta có rảnh đi thành phố mua cái tủ lạnh trở về đi. Tô Văn Tuệ vẫn là thực ỷ lại các loại gia dụng đồ điện, tổng cảm thấy sinh hoạt không có chúng nó phi thường không thói quen. Hảo, ngươi đem muốn mua đồ vật nhớ kỹ, ngày mai chịu cái thời gian bồi ngươi đi. Hắn cúi đầu nhìn xuống tay biểu tượng thời gian, đã tới rồi ăn cơm điểm, trưng cầu tức phụ ý kiến hỏi, chúng ta cơm chiều như thế nào ăn, chính mình làm vẫn là đi nhà ăn múc cơm. trong phòng bếp thường dùng nồi chén gáo bùn ta đã mua dầu muối tương giấm cũng có gạo bột mì mì sợi cũng mua mấy cân tô văn tuệ nhìn trên mặt đất một đống hành lý cảm giác đến hoa khá dài thời gian thu thập hơn nữa thời tiết như vậy nhiệt nàng không có gì ăn uống mỗi năm mùa hè nàng đều không quá muốn ăn đồ vật liền đơn giản ăn chút đi ta muốn ăn mì lạnh lại cho ngươi thiết cùng lập xưởng lý hàn đông đối ăn cơm không như vậy để ý tức phụ nói cái gì chính là cái gì hơn nữa chủ động gánh vác nấu nước nấu mì trọng trách Ân, vậy ngươi nấu hảo kêu ta, ta đi chưng lạp xưởng, lại làm tương ớt cái. Anh. Cho nên cuối cùng, bà bà nhất định phải nàng mang lên lạp xưởng cùng tương ớt sắc thật phát huy tác dụng. Hai vợ chồng phân công hợp tác, Lý Hàn Đông ở phòng bếp, Tô Văn Tuệ ở phòng khách, chính thu thập, tiếng đập cửa vang lên, nàng ngẩng đầu vừa thấy, một vị ăn mặc cùng Lý Hàn Đông đồng dạng tiểu dáng quân trang nam nhân đứng ở cửa. Hắn cười nói, ngươi hảo đệ muội, ta là Hàn Đông chiến hữu. Tô Văn Tuệ đứng dậy cười Vân An Bên kia Lý Hàn Đông nghe được động tinh từ phòng bếp ra tới. Sao ngươi lại tới đây, ta ở phòng bếp nấu mì sợi đâu. Đi theo hắn cùng tức phụ làm cái giới thiệu, đây là cố thành cố doanh trưởng, ta mới vừa tiến bộ đội liền nhận thức hắn, ta tức phụ, tô văn tuệ Không nghĩ tới còn có nhìn đến ngươi nấu cơm hôm nay, ta tới chính là kêu các ngươi đi ăn cơm, ta tức phụ từ nhà mẹ để mang theo sủi cảo, còn có thịt kho tàu, cá chiên bé, nghe nói ngươi đem đệ muội cây đó, chạy nhanh lại đây kêu ngươi. Cố Thành tức phụ Dương Ngoánh là vũ hán người địa phương, lúc ấy cũng là kinh người giới thiệu kết hôn. Cố Thành so Lý Hàn Đông lớn hơn 2 tuổi, Dương Ánh so Cố Thành nhỏ hơn 3 tuổi, nói cách khác Dương Ánh so Tô Văn Tuệ đại 4 tuổi. Lý Hàn Đông không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía chính mình tức phụ, trưng cầu nàng ý kiến. Tô Văn Tuệ thấy hắn xem chính mình, cười nói, ngươi xem ta làm gì, việc này không nên ngươi làm chủ sao. Nàng vừa tới, người còn không có nhận toàn đâu, lại nói làm trò nhân ra mặt. Nàng cũng đến cho chính mình nam nhân mặt mũi không phải. Lý Hàn Đông liền cười, đáp ứng rồi Cố Thành mời. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, người đi về trước, chúng ta lập tức lại đây. Cố Thành đồng ý, hảo, ta đây liền đi về trước trở. Cố Thành rời đi sau, Lý Hàn Đông giải thích nói, chúng ta quan hệ khá tốt, hắn tức phụ là người địa phương. Ngươi vừa tới về sau nói không chừng có việc phiền thoái nhân ra, nếu nhân ra thành tâm mời, chúng ta không đi không thích hợp, vừa vặn mang ngươi nhận nhận môn. Tô Văn Tuệ kỳ quái liếc hắn liếc mắt một cái, ta có nói không vui đi sao? Ở ngươi trong mắt ta như vậy không dành cách đối nhân xử thế đâu. Lý Hàn Đông ôm nàng hôn một cái, cười nói, trách ta, là ta tiểu nhân chi tâm, ta tức phụ là cái nhiều thông minh bao lớn khí người a. Tô Văn Tuệ hừ một tiếng không cho hắn ôm, hắn cho rằng nàng sinh khí không chịu bông ra. Ta là muốn tìm dạng đồ vật cho nhân ra mang đi, thượng nhân ra ăn cơm không tay ngươi không biết xấu hổ ta còn ngượng ngùng đâu. Lý Hàn Đông biết chính mình đây là lại hiểu lầm tức phụ ý tứ. Vẫn là ta tức phụ suy xét chú đáo, vậy ngươi nhìn cái gì thích hợp, ta đi đem phòng bếp hòa đóng. May mắn Thủy còn không có thiêu khai, chưa kịp phía dưới điều, nếu không đi cố ra ăn cơm, mì sợi nên lãng phí, chính là phóng tới ngày hôm sau ăn cũng muốn đống không ra gì. Tô Văn Tuệ ở một đống đặc sản trung trọn vẫn luôn hơn gà, lại cầm tam căn lạp xưởng, như vậy lễ gặp mặt tính thể diện, suy xét đến đối phương trong nhà có cái 5 tuổi đại tiểu bằng hưu. còn mang theo một túi xe lửa thượng gặp được tiểu cô nương cho nàng một bao đường mạch nha, nói là nàng quê quán đặc sản. Chờ Lý Hàn Đông từ phòng bếp ra tới, Tô Văn Tuệ đã đem đồ vật chuẩn bị tốt. Mang này đó thích hợp đi. Thích hợp, rất phong phú, ngươi suy xét thực chú đáo. Tô Văn Tuệ nhấp môi cười, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo hỏi, ta cũng không lo lắng rửa mặt trải đầu, cứ như vậy đi được không, nếu không ta đổi kiện quần áo đi. Không cần, rất sạch sẽ, ngươi tưởng đổi cũng đúng. vừa vặn phòng bếp nấu nước nóng tô văn tuệ suy xét một chút vẫn là quyết định cứ như vậy đi làm nhân ra đợi lâu cũng không lẽ phép hai người dẫn theo đồ vật ra cửa cố ra ở tại lầu ba liền ở nhà bọn họ dưới lầu nghe nói dương ngoánh cũng là cái thích ăn tĩnh tính tình đi cố doanh trưởng ra trên đường trải qua cố ra cách vách quý liền trưởng ra nhà bọn họ đang ở phòng khách ăn cơm quý liền trưởng tức phụ tào hồng quên thấy nàng cùng ngồi ở đối diện trưởng phu nói ai trên lầu lý đoàn trưởng tức phụ hôm nay trụ vào được Vừa mới nhìn đến bọn họ từ nhà ta cửa trải qua, hướng cách vết đi, trong tay còn đề ra không ít đồ vật đâu. Quý liền trường gõ chén làm nàng ăn cơm, nhân ra sự ngươi quản như vậy nhiều làm gì, chỉ vào người khác cho người tặng lễ đâu. Đừng nói không thân chẳng quen, liền nói hắn chức vị so lý hàn đông thấp mấy cấp, cũng nên bọn họ trước tới cửa mới đúng. Tao hồng quên bị nam nhân đỉnh hai câu không lời gì để nói, chỉ là cảm thấy chính mình bất quá nói hai câu, cũng không phải cái kia ý tứ. không biết nam nhân cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi sinh khí cố ra môn không quan hai vợ chồng tới cửa gõ môn người trong phòng thực mau liền ra tới trước hết tới cửa chính là một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải hắn chạy tới kêu lý hàn đông thúc thúc bởi vì không quen biết tô văn thụy cắn ngón tay không biết gọi là gì lý hàn đông ngồi xổm xuống đùa với hắn nói tiểu phong thúc thúc khảo khảo ngươi ngươi biết thúc thúc tức phụ ngươi nên gọi cái gì tiểu phong a một tiếng nhảy dựng lên ta biết thúc thúc thẩm thẩm là liền ở một khối thúc thúc tức phụ chính là thầm thầm. Lúc này Cố Thành cùng Dương Anh cũng tới rồi. Dương ánh cười vớt Nhi từ đầu. Cùng Tô Văn Tuệ chào hỏi. Văn Tuệ ngươi hảo, thường nghe Hàn Đông nhắc tới ngươi, hôm nay cuối cùng gặp mặt. Tới, chạy nhanh vào nhà ngồi. Cơm chiều đã chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền là có thể ăn. Tô Văn Tuệ cười đồng ý. Cùng Lý Hàn Đông cùng nhau vào cố gia. Cố gia kết cấu cùng trên lầu là giống nhau, chỉ là bố trí không lớn tương đồng. Các gia có các gia chính mình hương vị. Gia cụ nhan sắc lấy màu đỏ sầm là chủ, thêm phân dày nặng cảm. chương 16 Vào cửa sau Lý Hàn Đông đem mang đến đồ vật đưa cho cố Thành, bị đối phương oán trách, ngươi này có ý tứ gì, làm ngươi ăn cơm còn mang nhiều thế này đồ vật, lần sau cũng không dám kêu ngươi. Này đó đều là ta tức phụ từ quê quán mang đến, cho các ngươi cũng nếm thử chúng ta quê quán hương vị. cố Thành dẫn theo Lạp xưởng chỉ cấp tức phụ Dương oánh nói, chính là cái này Lạp xưởng ta đi theo cọ không ít, hương vị đặc biệt hảo. dương nói. nghe ngươi nói thật nhiều biến nói này lạp xưởng có bao nhiêu ăn ngon về đến nhà còn nghĩ ăn đâu phi làm ta mua thịt trở về rót ta nói nào có đại mùa hè rót lạp xưởng ăn không khí lập tức liền thân thiện lên mấy người đi đến phòng khách trên bàn cơm đã bãi đầy ăn thịt kho tàu tắc cá hoa vàng ớt cay xào trứng gà còn có chân vịt vịt cánh trở dương ánh khách khi nói đều là chuyện thường ngày hương vị không hảo nhưng đừng ghét bỏ tô văn tuệ vội nói sẽ không này đó đồ ăn thoạt nhìn liền ăn ngon Cố gia hai vợ chồng tiếp đón bọn họ ngồi xuống, Tiểu Phong dùng một cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh, Cố Thành cầm hai chai bia tới, muốn cùng Lý Hàn Đông một khối uống rượu. "Văn Tuệ, ngươi ngàn vạn đừng khách khí." Liền đi theo ra giống nhau, "Nếm thử này đó đồ ăn hợp không hợp ngươi ăn uống, ta đi trước phòng bếp nấu nước đem sủi cảo nấu thượng." Nói xong, Dương vánh rời đi phòng khách, Lý Hàn Đông cùng Cố Thành đã uống thượng rượu, hắn còn sợ Tô Văn Tuệ ngượng ngùng, gắp hai dạng đồ ăn đặt ở nàng trước mặt không trong chén. Tô Văn Tuệ cười nói: ngươi đừng cho ta gấp, ta chính mình ăn cố thành xem hai người hố động cười cấp nhi tử tiểu phong gấp hai khối thịt cá chiên bé thứ nhiều tiểu hài tử ăn không ngon dễ dàng bị thứ tạp trụ cả nước các tỉnh đều ăn thịt kho tàu nhưng các nơi có các nơi hương vị cố ra thịt kho tàu thiên hàm một ít còn có hương liệu hương vị xích du tương hương xứng cơm lại thích hợp bất quá cá chiên bé xốp giòn mềm sốt da mặt thượng bọc một tầng hơi mỏng bột ớt là tô văn tuệ thích hương vị vốn dĩ nàng là không có gì ăn uống Ăn cá chiên bé sau phẳng phất khai dạ dày, thông thả ung dung liền ăn hai điều. Dương Ánh nấu sủi cảo ra tới, suốt hai đại bàn. Văn Thuệ, cái này sủi cảo là ta mẹ bao, cải trắng nhân thịt heo, ngươi nếm thử xem hợp không hợp khẩu vị. Dương Ánh tỉ, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi, ta ăn đến bây giờ đều mau ngượng ngùng. nay có cái gì ngượng ngùng, đại gia về sau chỗ thời gian nhiều đâu, biết ngươi muốn tới ta nhưng cao hứng. Rốt cuộc có người có thể nói thượng lời nói, nghe Hàn Đông nói, ngươi ở báo xã công tác. Ân, bất quá ta tới phía trước đã từ trước. Vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Nếu muốn tìm công tác nói, ta nói không chừng có thể giúp đỡ. Dương ánh là vụ hắn người, trong nhà ở bản địa vẫn là có một ít quan hệ, hỗ trợ tìm một phần công tác cũng không phải cái gì về khó. Đương nhiên, cái này khẩu cũng không phải tùy tiện ai, mà là biết Tô Văn Tuệ tốt nghiệp đại học, phía trước có phân thể diện công tác, hôm nay nhìn thấy bản nhân, cảm thấy Tô Văn Tuệ cách nói năng văn nhã, tự nhiên hào phóng. có nghị thẩm kết giao cái này bằng hữu một khác điểm cũng là cho Lý Hàn Đông bàn cái mặt mũi. Tô Văn Tuệ có chút ngoài ý muốn với Dương Uyển nhiệt tình liền tìm công tác như vậy đại sự đều chủ động đưa ra hỗ trợ trong lòng vẫn là rất cảm kích. Cảm ơn ngươi Uyển tỷ, bất quá ta hiện tại không nổi mà tìm công tác, ta tuy rằng rời đi báo xã nhưng còn có thể tiếp tục cấp báo xã đưa bản thảo mỗi tháng tiền nhuận bút cũng đủ sinh sống như vậy có thể tiết kiệm hạ không ít thời gian chiếu cố trong nhà. Tô Văn Tuệ chỉ giản lược nói viết bản thảo sự. Thu vào phương diện không có minh xác nói, đảo không phải sợ người khác mưu đồ cái gì, mà là nàng mới đến, không nên đem hết thể mở ra cung người xem xét, dù cho Dương Ánh làm người không tồi, nhưng Giao Thiển không nói thâm, nói nhiều ngược lại không tốt. Dương Ánh nghe xong lời này kinh ngạc hỏi, ngươi còn cấp báo xã đưa bản thảo đâu? Nói như vậy ngươi là cái tài nữ a? Cận thủy lâu đài mà thôi, ta rốt cuộc ở báo xã công tác mấy năm, biên tập nguyện ý dùng ta bản thảo. kia cũng là ngươi viết hảo, nói thật. Ta nhất bội phục chính là có tài hoa người. Dương Ngoánh ở lương quản sở công tác, công tác thanh nhàn thời điểm liền ái đọc sách xem báo, nàng nhà mẹ đẻ cũng có ở đại học đương giáo thụ học giả, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, thực thưởng thức có tài khí người, đây cũng là nàng nguyện ý gả cho cố thành nguyên nhân, cố thành không chỉ có viết một tay hảo tự, còn thông kim bắc cổ, ở bộ đội công tác cũng thực xuất sắc. Cứ như vậy Dương Ngoánh cùng Tô Văn Tuệ tự nhiên càng thêm thân cận, Hàn Huyên không ít văn học tác phẩm đề tài Phát hiện mặc kệ chính mình nói cái gì Tô Văn Tuệ đều có thể tiếp thượng lời nói, còn có thể phát biểu ra không tồi quan điểm, có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Hàn Đông, ngươi có thể cưới như vậy tức phụ thật là quá có phúc phần, từ hôm nay trở đi Văn Tuệ chính là ta thân muội muội, ngươi về sau nếu là đối Văn Tuệ không hảo ta liền giúp đỡ nàng giáo dục ngươi. Lý Hàn Đông giơ lên chén rượu, cười củng cố thành trạng cốc. Này ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có ngày này, ta chính mình tức phụ còn có thể đối nàng không tốt. cuối cùng một câu là đối với tô văn tuệ nói đôi mắt lượng thực nói xong còn đối tô văn tuệ cười một cái là cái loại này uống qua rượu sau hơi say trạng thái so ngày thường càng thêm một phần không kềm chế được nam nhân vị xem tô văn tuệ tâm tê tê dại dại nay bữa cơm ăn hơn 2 giờ chờ ăn cơm xong uống qua trà trò chuyện qua sau tiểu phong đã vây gật đầu lý hàn đông cùng tô văn tuệ liền đứng dậy cáo từ về nhà cố ra hai vợ chồng đem bọn họ đưa đến cửa giương ánh cười đối tô văn tuệ phất tay về sau thường tới thoán môn Ngươi nếu là không chê phiền ta cũng tìm ngươi đi. Hảo A, ta đây liền ở nhà chờ. Hai người xuyên qua trên hành lang lâu, thang lầu thượng không có đèn, trong bóng đêm, Lý Hàn Đông gắt gao nắm tay nàng, hai người lòng bàn tay đều mướt mồ hôi, phân không rõ là nhiệt vẫn là mặt khác, Tô Văn Tuệ chỉ cảm thấy chính mình tim đập thực mau. Lý Hàn Đông đi nhanh ở phía trước đi tới, Tô Văn Tuệ đi theo phía sau thiếu chút nữa theo không kịp hắn bước chân. Lên lầu, mở cửa, vào nhà, đóng cửa, mấy cái động tác liền mạch lưu loát. vào nhà sau lý hàn đông không có bật đèn xoay người ôm tô văn tuệ trực tiếp đem nàng đẻ ở phía sau cửa hôn lên nàng ngôi nhàn nhạt, nhạt mùi rượu ở trong miệng lan tràn hắn hôn nhiệt liệt lại bức thiết biên hôn biên hướng ra chính mình áo trên cúc áo tô văn tuệ bị hắn hôn chân mềm nếu không phải dựa vào trên cửa chỉ sợ cũng chưa sức lực đứng thẳng Đường hắn hôn theo khỏe môi hướng một bên di động khi tô văn tuệ rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện ngươi đừng hôn ta còn không có tắm rửa đâu nàng chính là ngồi một đường xe lửa Tuy rằng xuống xe trước thoáng sửa sang lại một chút, nhưng hiện tại là mùa hè, vũ hán thời tiết lại như vậy nhiệt, đừng nói hắn nàng chính mình đều ghét bỏ chính mình. Lý Hàn Đông đã cởi áo trên, nghe vậy cười khẽ đem nàng bế ngang lên. Vậy cùng nhau, như vậy tỉnh thủy. Tô Văn Tuệ trên mặt bay lên dạng mây đỏ, không cần đầu tưởng cũng biết hắn muốn làm gì, cái này lý do chính là dùng quá thật nhiều lần, cũng không biết đổi cái mới mẻ điểm. Đêm nay hai người lại lần nữa xác minh câu kia tiểu biệt thắng tân hôn. trong phòng ngủ tình cảm mãnh liệt tràn ngập phòng khách trên mặt đất còn tán không người hỏi thăm hành lý tô văn tuệ bị lăn qua lộn lại lăn lộn đến sau nửa đêm mới mỏi mệnh ngủ người khởi sướng tốt xấu nhớ rõ giúp nàng lao hãn thay đổi háo ngủ lúc này mới ôm nàng ngủ chương 17 sáng sớm bộ đội rời giường hào vang lên lý hàn đông nhìn đang ngủ say tức phụ bởi vì bị nháo người tiếng vang quấy dày nhăn lại tú lệ mày hắn cười giúp nàng sửa sang lại hào tán ở trên má sợi tóc hôn hạ cái chán của nàng rời giường Bộ đội có nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi, vài giờ rời giường, vài giờ thể dục buổi sáng, vài giờ rửa mặt, vài giờ bữa sáng đều có quy định. Lý Hàn Đông làm đoàn trưởng theo lý là không cần nghiêm khắc dựa theo thời gian này, nhưng hắn là cái nghiêm khắc kiểm chế bản thân người, cũng không có bởi vì chức vị thay đổi mà lơi lỏng chính mình. Rửa mặt sau mặc vào quân trang, sửa sang lại hảo và áo, cổ tay áo, thể lệ, ra cửa trước còn đem phòng khách đồ vật đại khái hợp quy tắc một chút. Hắn đi trước sân thể dục xem xét các chiến sĩ luyện tập tình huống. Đi theo chạy hai vòng, rồi sau đó cùng các chiến sĩ cùng đi nhà ăn ăn cơm sáng, ăn xong cơm sáng cấp Tô Văn Tuệ đánh một phần mang về nhà. Về đến nhà khi Tô Văn Tuệ còn ở ngủ đâu, hắn ngậm cười ngồi ở mép giường xem nàng ngủ nhan, nhìn không được dối tay một chút một chút méo nàng chót mũi, Tô Văn Tuệ mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn đến hắn ở trước giường, dối tay ôm lấy hắn leo, đem đầu dựa vào hắn chân biên, tiểu thanh mở miệng hỏi, vài giờ, ta có phải hay không khởi chậm? Còn sớm, mới 8 giờ. ta đánh cơm sáng trở về, người muốn hay không rời giường ăn chút ngủ tiếp. Tám giờ sắc thật không tính sớm, nhưng ở bộ đội cái này riêng trong hoàn cảnh đã tính chậm, Tô Văn Tuệ có nghị thầm khởi, nhưng trên người hế ẩm đau đau cảm giác làm nàng lười nhúc nhích, người khởi sướng chính là cái này nam nhân túi. Nàng mở mắt ra hung tận nói, ngày hôm qua liền tính, về sau nhưng không cho như vậy, ta phải quá quy luật khỏe mạnh sinh hoạt, ngủ sớm dậy sớm. Ngủ không hảo liền không tinh thần, không tinh thần liền vô pháp dậy sớm. Nếu là mỗi ngày ngủ như vậy vãn người khác sẽ chê cười đi, hơn nữa nàng đều đã tới, tổng không thể làm hắn mỗi ngày đi nhà ăn múc cơm ăn, có vẻ chính mình quá không hiền huệ. Tuy rằng không nghĩ lập cái gì hiền huệ nhân thiết, nhưng cũng không thể ở tập thể hoàn cảnh chung quá mức lập dị. Lý Hàn Đông cười đem tức phụ từ trên giường vứt lên, đỡ nàng vai dựa vào trên người mình, tránh đi cái này đề tài. Ta hôm nay xin nghỉ buổi chiều bồi ngươi đi thành phố, ngươi ăn cơm sáng sau nhìn xem trong nhà còn thiếu cái gì, chúng ta đi xuống cùng nhau mua. lý hàn đông là cái đối sinh hoạt không có gì yêu cầu người cụ thể biểu hiện ở ăn mặc ở đi lại thượng đều phi thường tùy ý đương nhiên quân nhân ở này đó phương diện cũng rất khó có cái gì yêu cầu chẳng lẽ huấn luyện đánh giặc thời điểm còn có thể quá nhiều yêu cầu bởi vậy nếu là hắn một người sinh hoạt một cái nhà ở một chiếc giường như vậy đủ rồi nhưng hiện giờ tức phụ tới làm nam nhân đến làm chính mình nữ nhân quá ư thư thả đây là một người nam nhân đối gia đình đối ái nhân trách nhiệm nghe được buổi chiều có thể đi ra ngoài tô văn tuệ nháy mắt tinh thần tỉnh táo nàng ngồi dậy nói hảo à kia chúng ta là ăn cơm đi ra ngoài vẫn là thuận đường đi ra ngoài ăn cơm thấy nàng đôi mắt lượng lượng nhìn chính mình lý hàn đông như thế nào sẽ không hiểu nàng ý tứ thổi mạnh nàng chóp mũi sủng lịch nói nghe ngươi chúng ta đi ra ngoài ăn tô văn tuệ nghĩ thầm ta còn cái gì cũng chưa nói đi bất quá hắn như vậy hiểu chuyện tô văn tuệ vẫn là thực vừa lòng hoàn cổ hắn tặng hắn một cái môi thơm không chờ hắn phản ứng lại đây chạy nhanh xuống giường chạy phòng vệ sinh rửa mặt đi Lý Hàn Đông xem nàng con thỏ giống nhau chạy, sợ chính mình sẽ bắt lấy nàng như thế nào, lắc đầu bật cười, đứng dậy đi phòng bếp giúp nàng đem cơm sáng nhiệt nhiệt. Nước nấu sôi sau cơm sáng liền nhiệt hảo, thấy tức phụ còn không có ra tới, Lý Hàn Đông gõ phòng vệ sinh muốn nói, "Ta về trước bộ đội, cơm sáng ở trong nồi trưng, giữa trưa 11 giờ rưỡi sau trở về." Bộ đội 11 giờ rưỡi đến 12 giờ có thao khóa, 12 giờ chỉnh ăn cơm, không ăn cơm nói 12 giờ có thể đuổi tới ra. Tô Văn Tuệ ở bên trong hầm chứa bàn trải đánh răng ứng thanh, "Hảo, ta đã biết, ngươi đi đi." Cơm sáng là cháo cùng bánh bao thịt, trứng gà, Tô Văn Tuệ ăn không nhiều lắm, lại không nghĩ lãng phí, ngồi ở trên bàn cơm một chút một chút ăn sạch, may mắn hắn không ấn chính hắn ăn cơm lượng đánh, nếu không nàng lại nỗ lực cũng ăn không vô. Ăn cơm xong sau, Tô Văn Tuệ rốt cuộc có thời gian hợp quy tắc hành lý, quần áo từng cái thu vào tủ quần áo, có thể quải dùng giá áo treo lên, tiểu kiện gấp lên, nàng quần áo rất nhiều. Lần này tới chỉ dẫn theo mùa hè, mùa thu quần áo, mùa đông những cái đó dày nặng còn không có cố thượng thu thập, chuẩn bị khi nào về nhà lại nói, nếu không có thời gian trở về liền trực tiếp tại đây mua thân dù sao quần áo loại đồ vật này xuyên chính là kiểu dáng, xuyên bao lâu đều được, quá mấy năm quá hạn. Khoản lại có thể lưu hành trở về. Bảo dưỡng phẩm linh tinh đặt ở bàn trang điểm thượng, chai lọ vại bình bày hảo chút, mấy chữ, nổ tệp vụ, giấy, bút này đó tự nhiên thu vào trong thư phòng, giá sách trống giống Chiều nay đến mua mấy quyển thư trở về, nhàm chán thời điểm còn có thể tống cổ thời gian. Các loại nguyên liệu nấu ăn, nước chấm chờ an trí ở phòng bếp, Lý Hàn Đông đã thêm không ít phòng bếp đồ dùng, nhưng Tô Văn Tuệ xem qua sau cảm thấy còn thiếu mấy thứ, buổi chiều đến nhớ rõ mua trở về. Thu thập thời điểm không cảm giác, chờ đem sở hữu đồ vật thu xong, xem thời gian đã 2 giờ qua đi, lại nắm chặt thời gian đem tẩy tốt quần áo lượng đi ra ngoài, suy xét muốn hay không mua cái máy giặt trở về. Làm hiện đại người. Nàng thói quen nghỉ lại gia dụng đồ điện, cũng sẽ thỉnh giờ công. Cha mẹ tuổi già sau tìm bảo mẫu chiếu cố bọn họ, nàng không phải cái loại này sẽ đem thời gian háo ở nhà vụ thượng nữ nhân. Hiện tại đồng dạng như thế, mỗi ngày hoa nửa giờ hoặc là một giờ giặt quần áo, đem thời gian này dùng ở sáng tác thượng nói, ít nhất có thể hoàn thành một hai ngàn tự nội dung, hơn nữa quần áo tẩy nhiều tay cũng sẽ biến thô. Đến nỗi làm Lý Hàn đông giặt quần áo cái này lựa chọn tô văn tuệ không có suy xét, không phải nói nam nhân không thể làm việc nhà. mà là đạo lý giống như trên, có thể sử dụng ra điện vì cái gì không sử dụng đâu, đồ vật sinh sản ra tới còn không phải là làm người mua sắm sao, hơn nữa bọn họ không thiếu điều kiện này. Xuất phát từ trở lên nguyên nhân suy xét, Tô Văn Tuệ mua sắm danh sách thượng, kế tủ lạnh, nồi canh, bộ đồ ăn, ly nước sau, lại xuất hiện máy giặt ba chữ. Làm xong sở hữu việc nhà, Tô Văn Tuệ rốt cuộc có thể nghỉ một lát thở dốc, phao ly mật ong thủy tiến thư phòng, một lần nữa đem vấn đỉnh thiên hạ đại cương trải vớt một lần. chuẩn bị đêm nay bắt đầu tục viết, đã tạm dừng 3 ngày, viết hảo 10 vạn tự phải cấp báo xã bưu qua đi. Lý Hàn Đông 12 giờ trước về đến nhà, tiến ra môn liền đem quân trang thay cho, mang theo Tô Văn Tuệ ra cửa. Hôm nay Tô Văn Tuệ ăn mặc màu trắng bộ váy, tóc dài xóa trên vai, vì chống nắng, còn đô một tầng kem chống nắng, nhàn nhạt, nhạt màu hồng phấn son môi làm nàng cả người có vẻ nét mặt tỏa sáng, tiểu diễm bất tác. Lý Hàn Đông nhìn tức phụ muốn nói lại thôi, cảm thấy tức phụ trang điểm quá mức xinh đẹp, Cùng trong viện mặt khác người nhà so nhiều ít có vẻ không hợp nhau. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng vẫn là chưa nói. Nhà mình tức phụ trang điểm cũng không quá mức. Trên người quần áo không chỉ có không bại lộ còn thực ngay ngắn. Tóc dài khoác trên vai đã không năng quấn cũng không nhiễm cái gì nhan sắc. Bất quá chính là đồ điểm son môi. Nhan sắc vẫn là thực đạm cái loại này. Muốn trách chỉ có thể quay tức phụ thiên sinh lệ trước Diện mạo khí chất đặt ở nơi này. Tự nhiên mặc gì cũng đẹp. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Xe ở lâu trước dừng lại lên xe thời điểm lầu một mấy nhà đang ở ăn cơm người nhà nhóm thấy các dạng tâm tư đều có hôm nay buổi sáng mọi người đã nghe nói tối hôm qua thượng lý ra hai vợ chồng đi cố ra ăn cơm sự nghe nói trong tay còn để ra không ít đồ vật hôm nay buổi sáng mọi người còn nghĩ tô văn tuệ có thể hay không cấp các gia chào hỏi một cái đưa điểm đồ vật gì kết quả nhân ra một buổi sáng cũng chưa xuống lầu cơm sáng vẫn là lý phó đoàn trưởng đánh đưa về tới lúc này lại đi ra ngoài khẳng định là đi ra ngoài ăn cơm đâu chờ mọi người ăn qua cơm Không thiếu được ghé vào cùng nhau nói. Nữ nhân này cũng không giống biết sinh sống. Quá có thể ngủ, Lý đoàn trưởng đưa cơm sáng trở về thời điểm còn không có khởi đâu. Thiệt hay giả. Như vậy tức phụ đặt ở chúng ta nông thôn đến bị người chọc thủng cuộc sống. Nhân ra là người thành phố, cùng chúng ta không giống nhau, Ngươi xem nàng xuyên dùng đều là tốt. Có gì không giống nhau, còn không làm theo một cái cái mũi hai con mắt, cũng không nhiều ra thứ gì tới. Nghe nói bọn họ kết hôn mấy năm, như thế nào còn không có cái hải tử. đánh giá nếu là đi ra ngoài đánh giặc chậm trễ cũng không nhất định là có cái gì vấn đề kia nếu là quá cái một hai năm còn không có động tĩnh đã có thể không thể nào nói nổi các nữ nhân hữu nghị rất đơn giản chẳng sợ không có cộng đồng yêu thích cộng đồng tư duy nhưng chỉ cần có một cái cộng đồng chán ghét người thực mau liền sẽ sinh ra anh hùng ý kiến giống nhau cảm giác này đó gia đình quân nhân nhóm ngày thường gặp gỡ từng người trướng mắt nhưng tô văn tuệ tới loé quang giống nhau nhìn qua quá so tất cả mọi người hảo tự nhiên làm mọi người thích không nổi. Đương nhiên, loại này không mừng là lén lút, không thể đặt ở bên ngoài thượng, nhiều lắm là mấy người tụ ở bên nhau nói vài câu thôi, còn không thể cấp tô văn tuệ bản nhân mang đến bất luận cái gì thực chất thượng tương tổn. Xe một đường chạy đến Vũ Hán nội thành, hai vợ chồng trước tìm ra quán ăn ăn cơm. Lý Hàn Đông xuống xe sau chỉ vào một nhà cửa hàng nói, nhà này không tồi, chúng ta mấy cái chiến hưu ăn qua vài lần. Quán ăn ngoại quải cũ xưa thẻ bài, viết lao bắt môn ba chữ. thời gian này đã qua tiệm cơm trong tiệm thế nhưng còn có người ở ăn sinh ý hẳn là không tồi tô văn tuệ điểm mấy thứ địa phương đặc sắc món ăn hấp võ xương cá xương sừng ngó sen canh tam tiên đậu da mì khô nóng cùng mặt toa có lẽ là khách nhân không nhiều lắm quan hệ chủ quán ra đồ ăn thực mau tô văn tuệ uống trước một chén nhỏ xương sừng canh thanh đạm tiên hương võ xương cá thịt chất ngon mịn hương vị cũng rất là không tồi tam tiên đậu da mềm nhuận ngon miệng mì sợi cùng mặt toa cũng ăn rất ngon Này một cơm tô văn tuệ ăn cái tám phần no, một chén nhỏ canh, một chén nhỏ mì sợi, nửa cái mặt toa, còn có một ít đồ ăn, dư lại cũng không lãng phí, Lý Hàn Đông bao viên. Ta quyết định sau khi trở về liền đem này mấy thứ đồ ăn học lên, về sau muốn ăn có thể chính mình làm. Lý Hàn Đông ăn xong rồi buông chiếc đua nói, ngươi muốn ăn ta mang ngươi lại đây ăn là được, không cần lo lắng học. Ngươi này liền không hiểu đi, vạn nhất chúng ta ngày nào đó rời đi vụ hắn đâu, kỹ nhiều không áp thân. học trở về còn có thể làm cấp ba mẹ ăn lý hàn đông gật đầu cười ngươi nói rất đúng là nên chính mình học lên kia chúng ta về sau một khối học như vậy ngươi muốn ăn ta cũng có thể cho ngươi làm tô văn tuệ không tín nhiệm nhìn hắn nói thật sự vậy ngươi nói chuyện giữ lời ta chờ ngươi chừng nào thì nấu cơm cho ta ăn đâu lý hàn đông cười khẽ gật đầu ta nói chuyện giữ lời khẳng định sẽ không nuốt lời hai người thanh toán tiền rời đi thương trường ly tiệm cơm không xa tô văn tuệ muốn chạy lộ tiêu tiêu thực Liền quyết định cùng nhau đi qua đi. Nàng kéo cánh tay hắn, hai người ăn mặc cùng sắc hệ áo trên, một cái cao gầy vĩ ngạ, một cái yểu điệu kiểu Mỹ, đại giữa chưa đi ở trên đường, tỷ lệ quay đầu rất cao. Tô Văn Tuệ đỉnh mặt trời trói trang buồn cười hỏi, ngươi nói đến ai khác có thể hay không cảm thấy chúng ta đầu góc có vấn đề, như vậy nhiệt ra tới áp đường cái. Sẽ không, chỉ biết hâm mộ chúng ta cảm tình tốt như vậy. Trên thực tế, mọi người có mọi người sinh hoạt, cũng không như vậy nhiều người quá mức chú ý bọn họ. xem một cái liền tính nhiều lắm cảm khái một chút này một đôi bề ngoài rất xứng đôi vào thương trường sau thời tiết nóng biến mất bởi vì tới phía trước đã liệt ra mua sắm danh sách mua khởi đồ vật đến tự nhiên nhanh chóng cái này niên đại thương phẩm nhãn hiệu chủ loại liền như vậy mấy thứ cũng sẽ không có cái gì lựa chọn khó khăn chứng tủ lạnh máy giặt đều là đại kiện thương gia miễn phí đưa tặng một trận rơi xuống đất quạt điện còn tặng một cái ấm ấm nước trả tiền sau ước định vận may đưa thời gian từ thương gia giao hàng tận nhà cũng trang bị Đại kiện mua xong rồi chính là giải rác tiểu đồ vật, phòng bếp đồ dùng mua một đợt, đặc biệt là tạo hình tinh mỹ bộ đồ ăn, cha cụ, Tô Văn Tuệ còn chọn mấy bồn hoa tươi, chuẩn bị bãi ở thư phòng, cửa sổ thượng. Còn có cái gì muốn mua sao? Không sai biệt lắm, nhưng mấy thứ này quá nhiều, dọn đến trên xe đi quá mệt mỏi đi. Lúc này mới hối hận giữa chưa thời điểm nên lái xe lại đây. Lý Hàn Đông tưởng giải quyết biện pháp, ngươi chưa dạo, ta đi đem xe khai lại đây. Tô Văn Tuệ gật đầu, hảo. ta đây liền tại đây chọn mấy quyền thư, ngươi tới rồi trực tiếp tới tìm ta là được. hiệu sách sách thực phong phú, lịch sử loại, văn xuôi loại, chuyên nghiệp loại đều có, bày biện nhất thấy được tự nhiên là loại, kim tiên sinh thư đặc biệt thấy được, có đơn bán cũng có mấy sách làm thành hợp tập. tô văn tuệ nhìn vài lần hướng trong đi, thế nhưng ở một cái khác trên kệ sách thấy được chính mình, bất quá chỉ có một sách, là nàng đệ nhất bổn kiếm chỉ thiên hạ, làm nàng nghi hoặc sự, bịa mặt không phải nàng trong trí nhớ cái kia, cho rằng tái bản sau đổi bìa mặt. Cầm lấy vừa thấy, nhà xuất bản thế nhưng không phải giang thành báo Triều mà là một nhà không biết tên nhà xuất bản, nàng liền biết chính mình thư bị bản lậu, nhịn không được không biết nên khóc hay cười. Nàng biết bản lậu tình huống ở quốc nội rất nghiêm trọng, có đôi khi chính bản đều bán bất quá bản lậu, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát sinh ở chính mình trên đầu, hơn nữa xem quyển sách này định giá, cũng không so chính bản tiện nghi, còn công khai bại ở thương trường hiệu sách. Bởi vì cái này là, tô văn tuệ không có bán thư hứng thú. Chờ Lý Hàn Đông đem xe khai lại đây tìm nàng thời điểm, liền nhìn đến nàng không lớn vui vẻ bộ dáng, hơn nữa trong tay một quyển sách đều không có. Làm sao vậy, không thấy được thích. Tô Văn Tuệ lắc đầu, lôi kéo hắn rời đi, trên đường nói với hắn bản lậu sự. Lý Hàn Đông không lớn chú ý này một hối, nhưng minh bạch bản lậu thư tổn hại tác giả ích lợi, vì chính là những cái đó bản lậu thương. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Báo Nguy, Tô Văn Tuệ lắc đầu, vô dụng, loại sự tình này quá nhiều. Cảnh sát cũng quản bất quá tôi a, chờ ta gọi điện thoại cấp trương chủ nhiệm, xem hắn nói như thế nào đi. Đương nhiên, kết quả cuối cùng đại khái suất là vô pháp giải quyết. Tính, đừng nghĩ này đó không cao hứng, chúng ta đi thị trường mua chút rau mang về đi, còn có, cố doanh trưởng một nhà ngày hôm qua thỉnh chúng ta ăn cơm, chúng ta có phải hay không đến mời lại a? Lý Hàn Đông nghĩ nghĩ, phía trước đại gia trụ lại đây có mấy nhà kêu ăn cơm xong, hiện tại nhà mình tức phụ lại đây, là nên thỉnh cái khách, không ngừng cố thành. Còn có mặt khác chiến hữu cùng người nhà, chỉ là người quá nhiều, trong nhà ngồi không dưới, hơn nữa nếu là làm tức phụ một người làm như vậy nhiều cơm, hắn cần phải đau lòng. Chương 18. Người quá nhiều, thêm lên 2-30 cái, ở trong nhà mời khách không hiện thực, chờ ta trở về hỏi một chút bếp nút băng có thể hay không mượn bọn họ địa phương, thuận tiện đem mấy cái lãnh đạo cũng mời đến. Tô Văn Tuệ không ý kiến, việc này ngươi tới quyết định, bất quá thỉnh như vậy nhiều khách nhân nói, ta phải trước tiên chuẩn bị. Chỉ là đồ ăn phải mua không ít Lý Hàn Đông ôm quá nàng vai nói Đừng lo lắng, liền tính mời khách cũng không thể làm ngươi một người vội Đến nỗi như thế nào lộng ta tới nghĩ cách Thấy hắn đem vấn đề ôm qua đi Tô Văn Tuệ liền thật sự mặc kệ Rốt cuộc đây là hắn sân nhà Hắn khẳng định sẽ tổng hợp các phương diện tình huống tới ăn bài Vì thế cười gật đầu Hảo, nghe ngươi Hai người trở về khi tiện đường ở thị trường mua đồ ăn Hôm nay giữa chưa ăn thực phong phú Buổi tối đơn giản một ít liền hảo tô văn tuệ xưng nửa cân thịt ba chỉ mặt khác mua cà chua dưa chuột cà tím chờ rau dưa bếp núc ban buổi sáng cung ứng nguyên liệu nấu ăn ta đã cùng cảnh vụ viên tiểu nguyên nói tốt làm hắn mỗi ngày buổi sáng lánh đồ ăn cho người đưa trở về tô văn tuệ biết lý hàn đông có hai cái cảnh vụ viên nhưng vẫn luôn chưa thấy qua hôm nay là lần đầu tiên nghe hắn nhắc tới tiểu nguyên còn có một cái gọi là gì a ta cũng chưa gặp qua thấy khẳng định không quen biết lý hàn đông chuyển tay lái cười ngày mai ngươi liền thấy tiểu nguyên tính tình trần ổn chút phương hạo cơ linh khiêu thoát hai người đều còn trẻ mới 18 tám tuổi nhân viên cần vụ chủ yếu nhiệm vụ chính là chấp hành lãnh đạo quyết sách truyền đạt lãnh đạo ý kiến tuy rằng vất vả nhưng làm lãnh đạo thân tín sẽ có không ít để làm cơ hội tỉ như để bạt cán bộ hoặc là để cử khảo trường quân đội chờ bởi vậy cấp lãnh đạo đương cảnh vụ viên là bọn lính tước đầu tranh thủ sự hai người trở lại bộ đội thời gian còn sớm mới bốn điểm nhiều chung lâu một có người nhà ở ngoài phòng hóng mát Cũng có vội vàng ở trước cửa trên đất trống cốt đất, giải loại, nhìn đến hai người xuống xe đều hướng bọn họ này nhìn qua, Tô Văn Tuệ cũng cười cùng các nàng chào hỏi. Lý đoàn trưởng, Tô Đồng Chí, lên phố, là, vừa lại đây trong nhà thiếu không ít đồ vật. Tô Văn Tuệ trong tay dẫn theo đồ ăn, Lý Hàn Đông phủng cái đại thùng giấy, trang tràn đầy, nhưng thật ra thấy không rõ bên trong là cái gì. Hai người cùng nhau lên lầu, về đến nhà sau Tô Văn Tuệ nói, thời gian còn sớm, chúng ta hôm nay trễ chút ăn đi. Lý Hàn Đông gật đầu, hảo, ngươi mệt mỏi trước nghỉ ngơi, này đó ta tới thu thập. Đến đem mua trở về bộ đồ ăn, đồ làm bếp hợp quy tắc một chút. Tô Văn Tuệ cười mắt cong cong, phụ thượng ngôi thơm một quả, phi thường không khách khi nói, vậy vất vả Lý đoàn trưởng. Lý Hàn Đông túi người ôm nàng, gia tăng nụ hôn này. Thừa dịp hắn sửa sang lại thời gian, Tô Văn Tuệ trở lại thư phòng, dựa theo cấu tứ tốt tình tiết bùn bùn đánh lên tự tới. Nàng công tác thời điểm là phi thường chuyên chú. chờ Lý Hàn Đông thu thứ tốt đến thư phòng, liền thấy nàng chính chuyên tâm công tác đâu, hắn cũng không quấy dày, pha hồ trà, chờ thương trường đưa hóa tới, hắn đã công đạo lính gác, xe vận tải tới trực tiếp bỏ vào tới. năm điểm nhiều chung, một chiếc đưa hóa tiểu xe tải ngừng ở người nhà lâu trước, Lý Hàn Đông cùng Tô Văn Tuệ nói thanh liền xuống lầu, giúp đỡ hai cái đưa hóa sư phó cùng nhau đem đồ điện dọn tới rồi trên lầu, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, còn có thương trường đưa tặng rơi xuống đất quạt điện, từng cái đem hàng xóm nhóm xem sửng sốt. Má ơi, đây là nhiều có tiền A, quả thực hù chết cá nhân. Này đó đồ điện thêm lên như thế nào cũng muốn 5.000 tới khối, lấy các gia nam nhân một tháng trên dưới 100 tới đồng tiền tiền lương, không ăn không uống còn phải tồn tốt nhất mấy năm đâu. Quá biết hưởng thụ, đỉnh thiên hai người quần áo còn phải mua đài máy giặt. Còn có điều hòa, nghe nói thứ đồ kia mùa hè dùng mát mẹ thực, cùng ở tại hầm băng dường như. Kia nhiều lạnh A, đến đem người đông lạnh hỏng rồi đi. Chưa thấy qua điều hòa gia đình quân nhân nghe những người khác nói cùng hầm giống nhau mát mẻ, liên tưởng đến quê quán đông lạnh người xấu hầm, nghĩ thầm này người thành phố như thế nào hảo hảo mùa hè bất quá muốn mua ngoạn ý nhìn này qua mùa đông thiên đâu. Có biết đến gia đình quân nhân giải thích nói, không như vậy khoa trường, điều hòa một khai nhiều lắm cùng mùa thu giống nhau, mát mẻ đâu, bất quá này một cái nhưng không tiện nghi, còn đặc biệt háo điện. Nói đến nói đi vẫn là lý ra có điều kiện này. Lý đoàn trưởng ra là đang làm gì, điều kiện tốt như vậy đâu. Nghe nói là cán bộ gia đình, tóm lại so chúng ta như vậy trong đất bái thực điều kiện hảo. Tốt là các nàng hiện tại có cơ hội tới trong thành sinh hoạt, hai tử cũng có thể ở trong thành tiếp thu giáo dục, về sau sinh hoạt khẳng định so các nàng muốn hảo, đây đúng là các nàng nỗ lực ý nghĩa. Đồ điện lên lầu sau, tô văn tuệ từ thư phòng ra tới, an bài mọi người đem đồ điện đặt ở chỉ định vị trí thượng. Phòng bếp diện tích không đủ, tủ lạnh chỉ có thể phóng nhà ăn, máy giặt phóng phòng vệ sinh nhất thích hợp, điều hòa còn đâu trong phòng. trang bị sư phó mang theo công cụ trực tiếp khởi công bất quá nửa giờ công tác sở hữu đồ điện đều trang bị điều chỉnh thử xong lý hàn đông thỉnh sư phó nhóm uống trà hai vị sư phó vất vả uống khẩu trà lạnh tiêu bệnh tiêu khác phương tiện nói lưu lại ăn đốn cơm soàng đối phương tự nhiên luyện chuyển từ chối bất quá nhìn đến lý hàn đông lớn như vậy lãnh đạo đối bọn họ khách khí như vậy có chút thụ sủng nhược kinh đem ly nước trà uống xong liền cáo tử hôm nay ban đêm tô văn tuệ rốt cuộc không sợ nhiệt Đắp chăn hoa ở Lý Hàn Đông trong lòng ngực, như vậy độ ấm càng thích hợp ôm. Cách thiên, Lý Hàn Đông làm người tới an điện thoại, mạnh khỏe sau nàng liền cấp giang thành gọi điện thoại, trước cùng hai bên cha mẹ trò chuyện sau liền cấp trương thư hâm đánh cái, đem bản lậu sự đơn giản nói. Cái này tình huống ta cũng gặp được quá vài lần, nhưng hiện tại cả nước đều là loại tình huống này, duy quyền đại rơi quá lớn, chỉ có thể từ những mặt khác nghĩ cách. Nếu mặt khác tác giả, còn có thể làm cái thiêm bán hoạt động, như vậy có thể hấp dẫn rất nhiều fans mua xăm chính bản thư tịch. Nhưng Tô Văn Tuệ quá mức điệu thấp, cũng không nguyện ý xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn, cũng sai mất rất nhiều hút phấn cơ hội. Phải biết rằng nếu nàng nguyện ý cho hấp thụ ánh sáng, mỹ nữ tác giả mánh lưới có thể khiến cho cỡ nào mánh liệt hưởng ứng. Ta biết, kỳ thật để báo xã hiện tại xuất bản lượng ta đã thực vừa lòng. Đúng vậy, lần này lại muốn thêm ấn một vạn sách, vấn đỉnh thiên hạ hưởng ứng cũng không tồi, ngươi cấp cái địa chỉ ta, kết tiền nhuận bút liền cho người bìu qua đi. Hảo. Ta quá mấy ngày đem địa chỉ cùng tục viết nội dung cùng nhau gửi qua đi. Một vạn sách bản quyền phí là 2.500 nguyên, hơn nữa mỗi ngày ngàn tự 100 nhị tiền nhuận bút. Tô Văn Tuệ đánh giá lúc này đây có thể thu được 2 vạn tả hưu. Hai ngày sau, hai vợ chồng làm ông chủ mời khách, ở nhà ăn bảy tam bản, mua có sắn rau trộn, xào rau, hầm đồ ăn từ bếp núp ban. Người nhà nhóm chủ động giúp đỡ cùng nhau làm, Tô Văn Tuệ chỉ phụ trách lưỡng đạo, làm nồi gà cùng khoai tây nấu thịt bò nạm. lý hàn đông quả nhiên mời tới không ít lãnh đạo đoàn trưởng sư trưởng chính ủy tam bàn đều ngồi đầy sư trưởng nói hàn đông lần này ăn cơm chính là đại trận trượng đây là về sau đều ấn cái này tiêu chuẩn chính đoàn nói muốn ta nói một đĩa đậu phượng một mâm xào dưa muối lại thêm sủi cảo quản đủ là được ta dù sao không kén ăn chính ủy cười nói ngươi đây là tự cấp chính mình tìm dưới bậc thang đâu sợ ngươi tức phụ tới thời điểm đại gia ồn ào làm ngươi mời khách đúng hay không lý hàn đông cười nói Trịnh đoàn đừng có áp lực, đây đều là ta tức phụ chuẩn bị, nàng cũng là xem chúng ta khó được tụ ở một hối, làm chúng ta ăn chút tốt. Tô Văn Tuệ không tùy quân chức ở bộ đội liền rất nổi danh, có thể nói một gửi thành danh, đều biết nàng là cái hào phóng, hôm nay đại gia cuối cùng chạm mặt. Ăn cơm thời điểm, có người cấp Tô Văn Tuệ kính rượu, Tô Đồng Chí, Hàn Đông nói hôm nay như vậy phong phú là ít nhiều người, chúng ta nói thanh tạ về sau trong nhà có cái gì ăn ngon uống tốt cũng không ngại nhớ rõ kêu chúng ta. Lời này vừa nghe chính là vui đùa, Tô Văn Tuệ theo lời nói đồng ý, những người khác cũng đi theo nào. Ai, đại gia nghe được, người nghe có phân à, về sau phàm là nghe thấy bọn họ ra nấu cơm mùi hương liền qua đi. Ngươi thuộc cầu a, còn nghe vị liền qua đi. Lý Hàn Đông cũng lanh Tô Văn Tuệ cấp lãnh đạo nhóm kính rượu. Tô Đồng Chí, cảng tạ ngươi đối chúng ta bộ đội duy trì, nguyện ý từ bỏ công tác tới tùy quân, Hàn Đông quân công trương có ngươi một nửa công lao. Sư trưởng ngài quá khen. Ta bất quá là làm một vị thê tử nên làm sự. Sư trưởng nghe xong cười ha ha, ngươi nói rất đúng, chúng ta sở hữu gia đình quân nhân đều là có tư tưởng giác ngộ, vì chúng ta quốc phòng xây dựng làm ra thật lớn cống hiến phía sau màn anh hùng, cho nên này một ly đến kính ở đây sở hữu gia đình quân nhân nhóm. Riêng hoàn cảnh hạ, như vậy gióng giạc hùng hồn lời nói làm người nghe xong cảm xúc bên ngông, gia đình quân nhân nhóm trên mặt sôi nổi dâng lên kêu ngạo tự hào thần thái. Lần này ăn cơm sau. Tô Văn Tuệ cùng gia đình quân nhân nhóm khoảng cách vô hình chung kéo gần lại, đại gia cũng phát hiện nàng chỉ là thích gắn tĩnh, không thích nói chuyện, kỳ thật làm người không tồi, không phải cái loại này khinh thường người ngạo mạn tính tình. Đảo mắt 10 ngày qua đi qua, Tô Văn Tuệ đem viết tốt 10 song tự bản thảo biêu hồi báo xã, phía trước 30 văn tự, hơn nữa lần này 10 vạn, trình bộ quyển thượng kết thúc, nàng chuẩn bị lại dùng một tháng thời gian đem quyển hạ viết ra tới. Hôm nay Lý Hàn Đông về nhà cùng nàng nói cái tin tức, Gia đình quân nhân nhóm tới bộ đội đều mang theo hài tử, bộ đội ly trường học xa, chính ủy suy xét chúng ta chính mình kiến cái nhà trẻ cùng tiểu học, ngươi bằng cấp cao, hỏi ngươi có nguyện ý hay không giúp đỡ quản quản. Đến nỗi càng cao niên cấp có thể đi thành phố dừng chân trường học, hoàn cảnh đều khá tốt. Thô Văn Tuệ kinh ngạc hỏi, ta, làm ta quản cái gì a Đương hiệu trưởng, quản hành chính, giáo viên chúng ta mặt hướng xã hội thông báo tuyển dụng Hiệu trưởng, này trách nhiệm cũng quá lớn đi. Chúng ta học sinh không nhiều lắm, chỉ cần phụ trách nhiệm là được, chính ủy cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm, đương nhiên cuối cùng còn phải xem ngươi ý tứ. Tin tức này đem tô văn tuệ chỉnh có điểm đốc, một là cảm động với chính ủy tín nhiệm, một cái khác chính là không xác định chính mình có thể hay không đảm nhiệm. Loại này đảm nhiệm không phải năng lực phương diện, rốt cuộc đời trước cũng là làm qua tạp chí khai quá truyền thông công ty, mà là một loại trách nhiệm thượng đảm nhiệm, nàng đối với bọn học sinh phụ trách nha. Ta hiện tại đầu góc có điểm loạn, đến nghiêm túc suy xét một chút. Hảo, ngươi suy xét rõ ràng nói cho ta, ta đi theo chính ủy nói. Vậy ngươi có cái gì kiến nghị sao? Ta cảm thấy có thể thử xem, kỳ thật ngươi từ báo xã công tác ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc, ngươi mỗi ngày ở trong nhà sáng tác, cũng không lớn ra cửa, trường học liền ở nơi đóng quân, học sinh thiếu xử lý sự tình không nhiều lắm, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, thực thích hợp ngươi. Hắn nói xong lời cuối cùng, Tô Văn Tuệ thậm chí đều cảm thấy đây là vì chính mình lượng thân định chế công tác cơ hội. Ngươi nói rất có đạo lý, ta đây liền đồng ý đi, nhất định sẽ đem hết toàn lực làm tốt. Nàng trên mặt tràn đầy tự tin thần thái, Lý Hàn Đông thích nhất nhìn đến chính là hắn tươi cười, lần trước thấy nàng vẫn luôn vùi đầu viết làm, liền môn cũng chưa ra quá vài lần, liền vẫn luôn lo lắng nàng khỏe mạnh cùng cảm xúc. Viết xong này một quyển ngươi liền nghỉ ngơi đi, đừng đem chính mình banh như vậy khẩn. Chúng ta hiện tại thiếu tiền sao? Hắn hỏi chính là câu nghi vấn mà không phải hỏi lại câu, rốt cuộc từ kết hôn bắt đầu hắn liền không lại quảng trả tiền. Lấy hắn hiện tại phó đoàn tiền lương tiền trợ cấp, chẳng sợ Tô Văn Tuệ không công tác, giữ một cái nàng cũng dư giả, húng chi nàng gần 2 năm tránh không ít tiền nhuận bút hắn liền tính bất quá hỏi nhiều ít cũng là biết đến, cũng không tưởng tức phụ quá mức nỗ lực mà bỏ qua khỏe mạnh. Tô Văn Tuệ gật đầu, ta cũng có quyết định này, chuẩn bị rốt cuộc một tháng liền nghỉ ngơi. Lần sau lại phát biểu tác phẩm liền không hề đuổi bản thảo, trực tiếp toàn văn tồn cảo, mỗi ngày viết một chút, nửa năm một năm tổng có thể viết ra một quyển tới. chương Tô Văn Tuệ đồng ý góp chính ủy gặp mặt, đi học giáo tương quan vấn đề tiến hành rồi thảo luận. Tương quan thủ tục đã ở xử lý, phòng học cũng an bài, nếu tuyển ngươi đảm đương hiệu trưởng, cái này trường học liền giao cho ngươi, ta là phi thường yên tâm. Chính ủy, ta chính mình đều không yên tâm chính mình đâu, ngài đảo đối ta rất tín nhiệm. Chính ủy cười nói, đó là đương nhiên, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, này cùng binh pháp là giống nhau. Đương nhiên, chính ủy quyết định cũng không phải thình lình xảy ra, không hề nguyên do. là căn cứ vào đối Tô Văn Tuệ có nhất định hiểu biết sau làm ra quyết định. Sau khi trở về Tô Văn Tuệ liền thống kê người nhà viện sở hữu hải tử tin tức, vườn trẻ tuổi tác 5 người, tiểu học tuổi tác 8 người, sơ trung tuổi tác hai người, đây là hiện giai đoạn nhân số, nhìn ra sẽ theo tùy quân người nhà hộ số gia tăng mà gia tăng. Phòng học an bài ở tường vây biên mấy gian nhà trệ, nơi đó nguyên bản là dùng để làm kho hàng dùng, hiện tại chính ủy đã làm bọn lính lại đây sửa sang lại hảo, liền văn học, bảng đen đều an thượng. Thông báo tuyển dụng công tác cũng giao cho Tô Văn Tuệ, nàng tính ra một chút, vườn trẻ một cái lao sư cũng đủ, tiểu học đến hai cái, còn phải là có dạy học kinh nghiệm, cái gì khóa đều có thể ứng phó kia một loại. Ở báo thượng đăng thông báo tuyển dụng tin tức sau, mấy ngày nội phỏng vấn mười mấy cái, định ra một vị hơn 30 tuổi vườn trẻ lao sư, còn có một vị ở huyện thành đã dạy học, bởi vì trượng phu công tác biến động mà từ chức trung niên nữ tính, ngữ văn, toán học đều có thể giáo, Tô Văn Tuệ nhìn nàng phía trước giao án, thật dày hai đại bùn. Mỗi một khóa, mỗi một cái tri thức điểm đều làm kỹ càng tỉ mỉ rằng giải. Nàng lúc ấy hỏi đối phương, chú lão sư, ta đối ngài bản nhân năng lực phi thường vừa lòng, nhưng chúng ta trường học ở vùng ngoại thành, ngài có gia đình yêu cầu chiếu cố, thời gian cùng địa điểm thượng có thể hay không có nghi vấn. Chú lão sư ôn hòa cười nói, ta có thể ngồi sớm nhất ban giao thông công cộng lại đây, đến nỗi gia đình, lao công cùng hài tử đều không cần ta nhọc lòng, ở nhà nghỉ ngơi lâu như vậy quá khó tiếp thu rồi. Ta còn là hy vọng có thể làm chính mình vẫn luôn đam mê công tác. Vì câu này đam mê, tô văn tuệ quyết đoán tuyển dụng nàng. Hiện tại tiểu học có ngữ văn, toán học, thể dục, âm nhạc, mỹ thuật chờ trường trình học, chú lão sư ngữ văn, toán học đều có thể đảm nhiệm, dư lại chính là âm nhạc, mỹ thuật cập thể dục này đó chuyên nghiệp lĩnh vực trường trình học, muốn đem ba người thống nhất lên có chút khó khăn, đến nỗi tô văn tuệ chính mình, học quá hội họa, trung niên thời điểm cũng học quá một thời gian đàn tranh. nhưng còn không đạt được có thể hệ thống dạy học nông nỗi. Đang ở Tô Văn Tuệ hết đường xoay sở thời điểm, Dương Ánh cho nàng giới thiệu một người. Ta nhà mẹ để tẩu tử cháu ngoại gái, học quá Dương cầm cùng hội họa, thi đại học báo chí nguyện báo sai rồi, học cái cái gì thổ mộc chuyên nghiệp, tốt nghiệp phân ở đo vẽ bản đồ viện, nàng không thích hiện tại công tác, nhưng hảo công tác không dễ dàng tìm, vẫn luôn liền như vậy kéo, nếu không ta hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không tới chúng ta này đương lao sư. Dương Ánh Nhi tử Tiểu Phong lại quá một năm là có thể học tiểu học. Nếu là trong nhà thân thích lại đây đương lao sư đối nhà mình hài tử khẳng định muốn càng chiếu cố một ít. đương nhiên chủ yếu mục đích vẫn là giúp trường học giải quyết thông báo tuyển dụng vấn đề. Cái này niên đại sư phạm sinh tốt nghiệp sau là bao phân phối, nhưng trường học là bộ đội lâm thời quyết định kiến. Sư phạm học viện sinh viên tốt nghiệp đã sớm phân phối kết thúc, bởi vậy mới muốn mặt hướng xã hội thông báo tuyển dụng. Hảo a vậy làm nàng tới phỏng vấn, chỉ cần có thể đạt tới dạy học sinh yêu cầu là được. chính ủy nói về sau chúng ta bộ đội phụ thuộc trường học còn muốn mở rộng quy mô đâu chờ thập niên 90 mươi phổ cập biên chế sau lão sư chính là một phần phi thường nổi tiếng trước nghiệp trên thực tế dương ánh giới thiệu đặc biệt đáng tin cậy tiểu cô nương lại đây phỏng vấn khi tô văn tuệ ánh mắt đầu tiên liền rất thích tròn tròn mặt thực đáng yêu đôi mắt cũng hết sức thanh triệt dương cầm hội họa trình độ đều không tồi tuy rằng tính cách có chút nội hướng nhưng thông qua rèn luyện là có thể tiến bộ nghiêm hà tiểu đồng chí ta phi thường thích người cảm thấy ngươi thực phù hợp chúng ta trường học yêu cầu vậy ngươi bản nhân hay không cố ý từ trước đến nay chúng ta tám một tiểu học dạy học đâu nghiêm hà khuôn mặt nhỏ hừng đỏ nghe xong tô văn tuệ nói vội không vội gật đầu hiệu trưởng ta nguyện ý tô văn tuệ bị nàng xưng hô cho cười cười nói vậy hoan nên ngươi gia nhập còn có một vòng liền khai giảng ngươi hiện tại công tác có thể giải quyết sao có thể nhất định sẽ không chậm trễ khai giảng thời gian tô văn tuệ gật đầu hảo chúng ta đây liền khai giảng thấy Trong lúc có bất luận vấn đề gì tùy thời cùng ta liên hệ. Như vậy, âm nhạc, mỹ thuật khóa giáo viên vấn đề giải quyết, dư lại chính là thể dục khóa, Tô Văn Tuệ sau khi tự hỏi quyết định không hề dối dám, bộ đội có thể thiếu thể dục lao sư. Mặc kệ là mưa dầm thấm đất vẫn là thỉnh chính ủy an bài một vị chiến sĩ tới lên lớp thay đều là được không. Quả nhiên, chính ủy tán thành nàng ý kiến. Người cái này ý tưởng thực hảo, chúng ta quân nhân hải tử không tồn tại thể dục phương diện vấn đề. dứt khoát về sau làm bọn nhỏ đi theo các chiến sĩ cùng nhau luyện tập giáo dục muốn từ hoa hoa nhóm nắm lên sao tô văn tuệ chủ quản hành chính tự nhiên không thể thiếu các loại hành chính hội nghị khai giảng tiến đến thành phố nghe vài lần giáo dục cục lãnh đạo nhóm công tác chỉ thị 9 tháng nhất hào ngày này chính thức nhập học tựa như lý hàn đông lúc trước nói như vậy quản lý trường học sự vụ cũng không có chiếm dụng nàng quá nhiều thời giờ sinh hoạt quy luật lại phong phú hôm nay tô văn tuệ từ thành phố khai sẽ trở về chuyến đạt một sự kiện vì hoan độ quốc khánh mỗi cái trường học đều phải chuẩn bị ái quốc đề tài tiết mục ở thị dạp hát hội diễn chúng ta tám một tiểu học cũng muốn tham gia trường học tiểu về tiểu nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn chẳng sợ tiểu học bộ sư sinh thêm cùng nhau chỉ có 10 người âm nhạc lao sư nghiêm hà dẫn đầu phát biểu ý kiến gần nhất bọn nhỏ ở học đoàn kết chính là lực lượng nếu không chúng ta tới cái tiểu hợp xướng đi chu lão sư đề nghị nói tồn tại tập luyện một cái thơ ca đọc diễn cảm cũng đúng tô văn tuệ đưa ra bất đồng ý tưởng ca hát Thơ đọc diễn cảm hoặc là vũ đạo, mặt khác trường học tiết mục đại khái xuất là này tam dạng chung một cái, ta tưởng cấp chúng ta trường học bài điểm không giống nhau. Nàng ở vui chơi giải trí giới công tác cả đời, một cái tiết mục căn bản khó không được nàng, hơn nữa nàng chính là làm văn tự công tác, đêm đó trở về liền bắt đầu viết kịch bản. 9 giờ nhiều chung, Lý Hàn Đông Thao Ly mật ong trà đưa đến thư phòng, xem nàng chính chôn đầu nghiêm túc tự hỏi đâu. Viết thế nào? Đại khái thượng viết hảo, chi tiết vấn đề còn phải lại cân nhắc một chút. Nếu không ngươi giúp ta nhìn xem." Nàng quay chung quanh ai quốc chủ đề viết ra tiểu kịch nói, tên đã kêu đoàn kết chính là lực lượng, là mấy cái tham gia cách mạng tiểu tám lộ chuyện xưa, kết cục bộ phận tiến hành hợp sướng, chỉ ra chủ đề. Lý Hàn Đông quả thực giúp nàng nhìn lên, chuyện xưa bối cảnh là kháng chiến trong lúc, rất nhiều tuổi tiểu nhân hải tử gia nhập cách mạng đội ngũ, ngày này đội ngũ tu chỉnh không cần lên đường, bọn nhỏ cùng nhau khổ chung mua vui, ở bờ sông rút cỏ tranh làm giày rơm, đã xảy ra một ít thú vị đối thoại. Hắn xem thực nghiêm túc xem xong sau đem bản thảo đưa cho nhà mình tức phụ cười khen nói ta cảm thấy không tồi rất có cái kia thời đại đặc sắc từ bọn nhỏ đồng luôn đồng ngữ biểu lộ lúc ấy hoàn cảnh chung khó khăn cùng hiện giờ hạnh phúc sinh hoạt không dễ tô văn tuệ thật cao hứng được đến hắn tán thành càng cao hứng chính là hắn không co theo có lợi nàng mà là nghiêm túc nhìn sau tiến hành phân tích nói ra chính mình cảm tưởng loại này tốt đẹp phẩm chất là nhất định phải tán thưởng ngươi nói quá đúng ta chính là như vậy tưởng hắn ngậm cười xem nàng vuốt ve nàng gương mặt Cười khẽ hỏi, nếu ta nói rất đúng, kia tô hiệu trưởng có hay không cái gì khen thưởng. Tô Văn Tuệ túi người hôn lên hắn môi, hắn rôi tay ôm nàng gối làm này một hôn dần dần thâm nhập, nơi sân cũng từ thư phòng thay đổi trở về phòng ngủ, một đêm vô miên. Ngày hôm sau tô Văn Tuệ mang theo viết tốt bản thảo đi trường học, khóa gian cấp hai vị lao sư nhìn, các nàng cũng cảm thấy thực không tồi. Câu chuyện này viết thật tốt quá, hiệu trưởng, ta cảm thấy chính mình cái này ngữ văn lão sư nên nghỉ việc. ngươi cũng đừng khen quá lợi hại. Ta chỉ là sẽ viết chuyện xưa, cùng đứng đắn dạy học không giống nhau, chúng ta là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Bất quá đại gia biết Tô Văn Tuệ trước kia là ở báo xã công tác, cứ việc nàng không để qua chính mình sáng tác sự, đại gia cũng hoàn toàn không cảm thấy như thế nào ngạc nhiên. Từ hôm nay khởi, các bạn học mỗi ngày lợi dụng giữa trưa cùng tan học sau thời gian tập luyện tiết mục, các hứng thú ngừng cao, các gia trưởng cũng đặc biệt duy trì, nguyên bản Tô Văn Tuệ nói phải cho tiểu tám lộ nhóm định chế quân trang, các gia trưởng đã biết chủ động đưa ra nhà mình làm. Hoa cái kia tiền làm gì, chúng ta khác không có, làm quần áo tay nghề nhưng không thiếu. Đúng vậy, dù sao làm cấp nhà mình và xuyên, một chút đều không lãng phí. Đối này Tô Văn Tuệ tự nhiên không có ý kiến, chuyên môn mua vải dệt trở về, còn thỉnh bộ đội tiểu chiến sĩ giáo bọn nhỏ như thế nào cắt cỏ dày. Bọn họ một bên học một bên hỏi, lão sư, vì cái gì bọn họ muốn cắt cỏ dày đâu? Bởi vì bọn họ mua không nổi dày vải, nếu không nghĩ trần chủi chân cũng chỉ có thể chính mình đan giày dâm xuyên. Tuổi con nhỏ học sinh hỏi, kia bọn họ vì cái gì mua không nổi dày vài đâu. Tuổi đại đoạt đáp, ngốc ca, khi đó ở đánh giặc đâu, điện ảnh đều bạch xem lạp. Trường học tổ chức học sinh nhìn vài lần ái quốc điện ảnh, liền ở bộ đội sân thể dục, treo lên bạch mạc là có thể chiếu phim. Mỗi khi lúc này, chính là bọn học sinh vui sướng nhất thời điểm, bọn họ cảm thấy bộ đội thật tốt quá, không cần ở nhà giúp đỡ trồng trọn, làm việc nhà nông, trường học liền ở cửa nhà, đồ ăn cũng ăn ngon, còn có điện ảnh như xem. Còn có một chút làm nam các bạn học hưng phấn, chính là thể dục khóa có quân nhân tiểu ca ca dạy bọn họ quân thể quyền, chơi lên nhưng uy phong. 9 tháng 30 buổi chiều, thị các tiểu học Khánh Quốc Khánh Văn Nghệ hội diễn, Tô Văn Tuệ mang theo tiểu học bộ sư sinh nhóm cùng nhau xuất phát, đương các bạn học ăn mặc tiểu tám lộ quần áo từ bộ đội xe dịp trên dưới xe khi, lập tức hấp dẫn mặt khác trường học sư sinh nhóm chú ý. Các bạn học díu dít nói, bọn họ là cái nào trường học? Bọn họ ngồi chính là xe dịp, còn ăn mặc quân trang đâu? Tám một tiểu học. phía trước không nghe nói qua. Tô Văn Tuệ mở học khi gặp qua mấy cái trường học hiệu trưởng. Hôm nay xem bọn họ đều tới, mang theo hai vị lao sư cùng đại gia gặp mặt. Bồi dưỡng nhân tài tiểu học hiệu trưởng cười nói, Tô hiệu trưởng, quý giáo lần này chuẩn bị thực đầy đủ a. Tiết mục nhất định thực xuất sắc đi. Lư hiệu trưởng, ngươi thấy được, chúng ta trường học tổng cộng mới tám học sinh, tưởng lười biếng bài cái đại hợp sướng đều không được, chỉ có thể tìm lối tắt. Một cái khác trường học hiệu trưởng hỏi thăm nói, vậy các ngươi biểu diễn rốt cuộc là cái gì? Đoàn kết chính là lực lượng còn không phải là ca sao, như thế nào các ngươi biểu diễn đơn thượng viết chính là kịch nói. Mọi người đều hướng Tô Văn Tuệ này nhìn qua, chờ nàng trả lời đâu. Tô Văn Tuệ cũng không giấu dếm, nói thẳng, chính là kịch nói, làm chúng ta trường học chỉ có 8 gã học sinh cùng nhau tham dự, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên tham gia thành phố văn nghệ diễn xuất. Vậy các ngươi trường học lần này diễn xuất khẳng định có thể được thứ tự, rốt cuộc hình thức mới mẻ độc đáo, nói không chừng còn có thể bắt được đệ nhất danh cờ thường đâu. tô văn tuyệt cười vừa không phụ họa cũng không phủ nhận tuy nói nàng cấp bọn học sinh bài kịch nói mục đích chỉ là đơn thuần không nghĩ cùng người khác giống nhau tưởng riêng một ngọn cờ cũng không phải hướng về phía cờ thưởng tới nhưng không nghĩ đương nguyên soái binh lính không phải hảo binh lính nàng cũng không cho rằng nhà mình biểu diễn không xứng với kia mặt cờ thưởng ở tuyệt đối thực lực trước mặt điểm này tự tin nàng vẫn phải có chương 20 mươi bọn nhỏ vào lễ đường sau kinh ngạc cảm thán nói hoa cái này lễ đường thật lớn a làm thị lễ đường thường xuyên có các loại chủ đề hội diễn địa phương sắc thật so bộ đội lễ đường lớn hơn cũng khí phái nhiều to rộng sân khấu hồng nhung tơ màn tre ghế rửa cũng là mềm mại tựa lưng vào ghế ngồi đặc biệt thoải mái các ngươi là thứ sáu tổ biểu diễn chờ khai mạc sau nghiêm lão sư mang các ngươi đi hậu trường hóa trang biểu diễn thời điểm không cần khẩn trương tựa như ngày thường ở trong trường học như vậy mỗi cái hài tử tính cách là không giống nhau có rộng rãi tự nhiên cũng có nội hướng tập luyện thời điểm đều đỏ mặt nói không nên lời lời nói Đi đường cùng tay cùng chân, vì giải quyết vấn đề này, Tô Văn Tuệ không chỉ có làm các gia trưởng mỗi ngày tập luyện thời điểm lại đây vây xem, còn làm bọn nhỏ đi sân thể dục biểu diễn cấp các chiến sĩ xem, các bạn học cũng từ lúc bắt đầu phóng không chạy đến cuối cùng bình thản ung dung. Các bạn học nghe xong nàng công đạo sôi nổi gật đầu đồng ý. Hiệu trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Tám người chung lớn nhất Nam Hải bảo đảm một hồi, mặt khác mấy cái cũng đi theo hắn cùng nhau phụ họa, Tô Văn Tuệ sờ sờ tiểu Nam Hải đầu cười nói, hảo à, ta đây chờ mong các ngươi diễn xuất, làm tám một tiểu học hiệu trưởng, tô văn tuệ chỗ ngồi ở hàng phía trước, hội diễn kết thúc trước có thị lãnh đạo lên tiếng, nàng cấp các bạn học đánh vài câu khí sau liền về tới chính mình chỗ ngồi, đem bọn họ giao cho chú lão sư cùng nghiêm lão sư. Kết thúc 30 tới phút mở màn sau, diễn xuất chính thức bắt đầu, cùng tô văn tuệ đoán trước không sai biệt lắm, mấy cái trường học biểu diễn không ngoài ca hát, khiêu vũ, bất quá là hình thức thượng có chút biến hóa, tỉ như đại hợp sướng. Hai người hợp sướng, độc vũ, bạn ngại trở. Thực mau liền đến thứ 6 cái diễn xuất, người chủ trì giới thiệu chương trình, phía dưới cho 18 một tiểu học kịch nói biểu diễn, đoàn kết chính là lực lượng. màn che mở ra, chỉ thấy mấy cái ăn mặc quân trang tiểu chiến sĩ chính ngồi trên mặt đất, mỗi người trong tay đều cầm cỏ tranh, định nhãn vừa thấy, uống, trong biên chế dày rơm đâu, dưới đại sở hưu trải qua quá kia đoạn gian nan 5 tháng người đều có thể xem hiểu. Chuyện xưa ở nói chuyện với nhau chung chiến khai. một vị tiểu chiến sĩ nhìn về phía không biết phương xa nói nghe thúc thúc nhóm nói lại hướng bắc đi chính là đại thảo nguyên mênh mông vô bờ chúng ta đến đi thật dài thật dài thời gian mới có thể đi ra ngoài ta còn không có gặp qua thảo nguyên đâu không biết thảo nguyên là cái dạng gì khẳng định có rất nhiều thảo kia còn dùng nói nếu không có thể kêu thảo nguyên này đó đồng nôn đồng ngữ hơn nữa bọn nhỏ biểu diễn làm dưới đài người xem hết sức nhẹ nhàng phát ra từng trận sung sướng tiếng cười nhưng tiếp theo bọn nhỏ đề tài liền chuyển tới chiến tranh thượng Đáng tiếc tiểu hổ tử nhìn không tới thảo nguyên. Nguyên lai like có một vị tiểu đồng bọn mấy ngày hôm trước ở trên chiến trường hy sinh, mấy cái trầm mặc sau một lúc lâu. Cục đá, ngươi nói chúng ta cách mạng sẽ thắng lợi sao? Sẽ, chủ tịch nói, đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng, chúng ta đoàn kết quân chúng, là chính nghĩa thì được ủng hộ, cho nên chúng ta cách mạng nhất định sẽ lấy được thành công. Đi theo, tiểu các chiến sĩ buông giày rơm đứng lên, bày ra dũng cảm tiến tới thủ thế, sướng nổi lên đoàn kết chính là lực lượng. Ca khúc sau khi kết thúc, tiểu các chiến sĩ đối với giới đài hành quân lễ, khán giả sôi nổi giơ tay, vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Sở hữu biểu diễn sau khi kết thúc, từ phó thị trưởng tuyên bố thứ tự, tám một tiểu học không ngoài sở liệu được đệ nhất danh vinh, dự phó thị trưởng tự mình ban phát cơ thưởng. Đinh Doanh trưởng Nhi tử Đinh Văn tuyên làm đại biểu lên đài lãnh thưởng. Phó thị trưởng tươi cười từ ái vỗ vai hắn cổ vũ nói, tiểu đồng học, biểu hiện không tồi, tiếp tục nỗ lực, muốn học tập các ngươi bậc cha chú tinh thần, trưởng thành đền đáp tổ quốc. Đinh Văn Tuyên tiếp nhận cờ thường, kích động mặt đều đỏ, còn cùng phó thị trưởng hợp chương chiếu. Nay bức ảnh Cách Thiên xuất hiện ở địa phương báo chí thượng, Đinh Văn Tuyên mẫu thân càng là đem này phân báo chí vẫn luôn giữ lại. Hơn nữa cho rằng đây là nhi tử trong cuộc đời cái thứ nhất cao quang thời khắc. Lúc trạng vạng rời đi nhà hát lễ đường, các bạn học hứng thú gần cao, hóa trang còn không có lo lắng tẩy khuôn mặt đỏ bừng, giống mùa đông thổi gió bắc cao nguyên hồng. Các bạn học, hôm nay các ngươi biểu hiện phi thường hảo, vì khen thưởng các ngươi. mỗi người một chuỗi đường hồ lô được không nhà hát trước cửa đường cái thượng liền có bán đường hồ lô tô văn tuệ thấy đường hồ lô liền nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ thấy đường hồ lô liền đi không nổi tình cảnh quyết định cấp bọn nhỏ mua quả nhiên bọn nhỏ nghe xong nhưng cao hứng cùng kêu lên hô hảo cảm ơn hiệu trưởng chu lão sư cùng nghiêm lão sư cũng đi theo cười tô văn tuệ cùng các nàng nói đã thời gian này các ngươi cũng đừng đi theo hồi trường học trực tiếp về nhà đi nghỉ một vòng ngày hội vui sướng Các nàng ra đều ở thành phố, vốn là tưởng đi theo hồi trường học, ai biết Tô Văn Tuệ thế nhưng thế các nàng nghĩ tới, làm các nàng cảm thấy hết sức cấm áp Hảo, chúng ta đây liền trực tiếp về nhà, cảm ơn hiệu trưởng, cũng chúc ngươi ngày hội vui sướng. Hai người còn cùng bọn nhỏ nói xong lời từ biệt, nhìn theo bọn nhỏ lên xe sau lúc này mới xoay người rời đi. Trên xe, cùng với bọn nhỏ vui sướng tiếng ca, Tô Văn Tuệ nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng chiều, cảm thấy hết sức mỹ lệ, chờ nàng lấy lại tinh thần. Phát hiện bọn nhỏ trong tay đường hồ lô cũng chưa ăn xong đâu, còn có một ngụm không ăn, bao vây lấy kia tầng gạo nếp giấy đều mau hóa. Ai, các ngươi như thế nào không ăn a? Là không thích ăn sao, vẫn là quá toan. Đinh Văn Tuyên giải thích nói, không phải, chúng ta là muốn mang trở về cấp người trong nhà nếm thử. Ta muốn cùng ta muội muội cùng nhau ăn, nàng yêu nhất ta ngọt. Ta để lại hai cái cấp ba mẹ, làm cho bọn họ đi theo một khối cao hứng. Ta cho ta ca lưu, hắn hôm nay trường học cũng nghỉ. nghe bọn họ một câu một câu tô văn tuệ cảm thấy đặc biệt vui mừng cảm thấy bọn học sinh hiểu chuyện lại thuần pháp là có thể tạo hình thành pháp ngọc mỹ thạch cũng may mắn lúc trước tiếp nhận rồi công tác này lần này đoạt giải toàn bộ bộ đội đều thật cao hứng chính ủy thậm chí làm bếp núc ban buổi tối thêm hai cái đồ ăn một là chúc mừng bọn nhỏ biểu diễn đạt được vinh dự nhị là chúc mừng sắp đến quốc khánh tiết ở chỗ này chúng ta đầu tiên đến cảm tạ tô hiệu trưởng cảm tạ nàng vì hài tử trả giá cái này tiết mục là nàng một tay kế hoạch thi đấu sau khi kết thúc ta liền thu được phó thị trưởng điện thoại hắn tán dương chúng ta tám một tiểu học nói chúng ta tiết mục là yêu nhất quốc nhất có chiều sâu tiết mục chính ủy tiếng nói vừa dứt nhà ăn một ngàn nhiều danh dùng cơm binh lính cùng kêu lên cảm tạng tô văn tuệ vội vàng đứng dậy trí tạng không biết hai hô câu tô hiệu trưởng nói vài câu đi các chiến sĩ sôi nổi ồn ào tô văn tuệ đặc biệt ngượng ngùng cười nói đối với lần này các bạn học lấy được thành tích ta là không dám kể công ta cho rằng đây là đại gia cùng nhau nỗ lực kết quả Tựa như tiết mục chủ đề, đoàn kết chính là lực lượng, ta chính là tưởng nói cho các bạn học, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực đi làm một chuyện, cuối cùng nhất định sẽ lấy được thực tốt thành tích. Sau khi ăn xong, Tô Văn Tuệ cùng Lý Hàn Đông cùng nhau tản bộ về nhà, hai người chọn một cái không lớn có người đi đường nhỏ. Nàng nhìn đầy trời tinh quang cảm khái nói, nhoáng lên hai tháng đi qua, thời gian quá thật là nhanh. Mỗi ngày bận bận rộn rộn thu hoạch rất nhiều, vấn đỉnh thiên hạ quyển thứ hai đã viết mười lăm vạn tự. Trường học sự vụ cũng từ lúc bắt đầu không hay biết đến bây giờ thuận buồm xuôi gió. Nàng vốn là có cảm mà phát, hắn lại trịnh trọng chuyện lạ trả lời nói, ta không cảm thấy mau, như vậy sinh hoạt ta có thể quá cả đời. Tô Văn Tuệ quay đầu xem hắn, hai người ở mở nhạt đèn đường hạ nhìn nho cười. Nàng kéo cánh tay hắn, khẽ tựa vào hắn bên người, nhìn hai người lẫn nhau rửa sát vào nhau ảnh ngược, cảm thấy hết sức an tâm cùng thỏa mãn. Tựa như hắn nói như vậy, như vậy nhật tử, nàng cũng có thể quá cả đời. đào mắt tới rồi mùa đông đã kết thúc tiền nhuận bút cũng thu vài lần trừ bỏ trường học sự vụ ngoại thời gian còn lại nàng hoàn toàn quá miêu đông sinh hoạt thư phòng không an điều hòa vì sưởi ấm nàng làm lý hàn đông mua cái than nắm lò trở về đã có thể sưởi ấm còn có thể hầm canh nướng khoai quả thực là một hòn đá trúng mấy con chim hôm nay dương bánh từ nhà mẹ để mang theo tạc bánh gạo tặng một chén lại đây nhìn đến tô văn tuệ ngồi ở bên cửa sổ đọc sách một bên sưởi ấm một bên uống trà bếp lò thượng không biết hầm cái gì lại hương lại ngọn phá lệ dễ ngửi nàng cười cảm khai nói ngươi thật đúng là ta đã thấy nhất gặp qua tiểu nhật tử về sau đến nhiều theo ngươi học học mỗi ngày vội xoay quanh cũng không biết vội gì tô văn tuệ cho nàng bưng đem ghế dựa thỉnh nàng ngồi xuống cảm tạ nàng đưa tới bánh gạo cái này chấm đường ăn mới hương đâu cảm ơn nhánh tỷ, hôm nay buổi tối chúng ta có lộc ăn đây là ta mẹ làm cho nếu là ta nhưng lộng không tới so ra kém ngươi tay nghề như vậy hảo ta kia cũng bị mù lộng chính mình sờ soạng ra tới nàng mở ra bếp lò thượng hầm củ sen xương sương canh thì hương vị hôn củ sen thơm ngọt vị sông và mũi nàng xem đã hầm không sai biệt lắm liền phải cấp dương ánh thịnh một canh chén mang về dương ánh chối từ nói không cần trong nhà có đồ ăn đâu cũng là từ ta mẹ kia mang về tới các ngươi chính mình lưu trữ uống đi kia không được lễ thượng vắng lai lại nói ta hầm nhiều vốn dĩ cũng là phải cho đại gia phân dương ánh cười trêu chọc ta là tới tặng đồ, còn phải lại mang đồ vật trở về chỉ có thể nói đến thời gian xảo Còn không phải sao, ta này còn có nướng khoai lang đâu, cũng mau chín, quá sẽ cho Tiểu Phong mang một cái đi thôi. Nàng chuyên môn chọn cái loại này thon dài, nướng lên lại ngọt lại nhu khoai lang, ra ở lò hỏa dưới tác dụng trình tiêu trạng khi lấy ra, quả thực là qua mùa đông chuẩn bị mỹ thực, trừ bỏ khoai lang ngoại, khoai tây, hạt rẻ cũng có thể quá mức, nướng ra tới hương vị càng hương. Một chén lớn củ sen canh đều phải, cũng không kém lại lấy cái khoai lang đỏ, huống hồ văn tuệ nói là cho Tiểu Phong, đương mẹ nó nhất đau lòng hài tử. Hai tử thích ăn đồ vật như thế nào bỏ được cự tuyệt đâu. Người như bây giờ thật tốt, đây là ta tuổi trẻ thời điểm vẫn luôn mộng tưởng quá sinh hoạt. Hai vợ chồng đường mật ngọt ngào, chỉ cần bọn họ ở bên nhau cái loại này bầu không khí là người khác như thế nào cũng chen vào không loại, mãn nhãn đều là tình yêu, dù sao ở dương quánh xem ra, cùng tô văn tuệ ở bên nhau Lý Hàn Đông, cùng nàng phía trước nhận thức căn bản không phải cùng cá nhân. Người củng cố doanh trưởng thực hảo A, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, người khác hâm mộ các ngươi còn không kịp đâu. Nghe nàng nhắc tới cái này, Dương Ánh cũng thử tính hỏi, vậy các ngươi đâu, chuẩn bị khi nào muốn cái hải tử? Tô Văn Tuệ hợp lại xuống tay lò, kéo bên thai sợi tóc nói, chúng ta không có kế hoạch, tùy thời có thể, chính là xem duyên phận, dù sao trong lòng là chuẩn bị sẵn sàng. Những lời này lộ ra ý tứ là, bọn họ cũng không có tránh thai, cũng là muốn hải tử, chỉ là tạm thời còn không có hoài thượng, Dương Ánh nghe hiểu sau ngược lại không hảo nói cái gì nữa. Kia nhưng thật ra, sinh hải tử chính là xem duyên phận. Ta củng cố thành cũng là hôn sau cách mấy tháng mới có tiểu phong. Tô Văn Tuệ tươi cười dịu dàng gật đầu, đúng vậy, không có gì hảo suất ruột, nên đôi khi tự nhiên sẽ có. Đời trước nàng không sinh quá, cũng không biết có phải hay không chính mình thật sự có vấn đề, trung niên thời điểm từng có đi viện phúc lợi nhận nuôi một cái đứa trẻ bị vứt bỏ ý tưởng, nhưng thủ tục quá phức tạp, hơn nữa công tác bận rộn, không xác định chính mình hay không thật sự có thể gánh vác khởi một cái hài tử nhân sinh, dần dần cũng liền đánh mất ý niệm. nhưng thật ra thường xuyên cấp viện phúc lợi quên tiền hy vọng chính mình non nớt chi lực có thể làm bọn nhỏ quá hảo chút chương 21 chờ lý hàn đông buổi tối trở về hai người vây quanh bàn vông nhỏ ăn cơm nóng hầm hập củ sen xương sườn canh tặc kim hoàng bánh gạo xứng với tự chế mật ong đường đỏ chấm tương ngoại giòn mềm miệng đầy ngọt hương ăn một ngụm đều có thể làm nhân tâm tình trở nên hào lên tô văn tuệ còn khác làm tam tiên mì nước xào ban ớt xanh thịt ty chủ yếu là sợ lý hàn đông ăn không hết đồ ngọt Nàng trạng vạng thời điểm ăn nướng khoai lang cũng không đói, chỉ uống lên một chén nhỏ, canh thêm hai tiểu khối bánh gạo liền no rồi. Sau đó liền chống cằm xem hắn ăn, dần dần cũng nắm giữ hắn ăn cơm quy luật. Tỷ như hắn ăn cơm thực mau, luôn là từng ngụm từng ngụm, bình quân một ngụm nhai mười 6 sáu hạ. Thực chuyên chú, trong miệng có đồ ăn thời điểm tuyệt không nói chuyện, muốn nói cái gì cần thiết đến nuốt xuống đi mới mở miệng. Còn có hắn chỉ cần nhìn đến chính mình đỉnh trước đua hắn liền sẽ lộ ra dò hỏi ánh mắt, cũng sẽ thường thường hướng chính mình này nhìn qua. hoặc cười một cái, hoặc nâng cái mi, khỏe môi độ cùng chưa từng xuống dưới quá. Đây là nàng vì cái gì ái xem hắn ăn cơm nguyên nhân, ở cái này trong phòng nhỏ, chỉ có bọn họ hai người, mỗi ngày lẳng lặng ăn cơm, nói chuyện, ôm nhau đi vào giấc ngủ, mỗi một phút mỗi một giây đều có thể cảm nhận được nội tâm hạnh phúc cùng sung sướng. Lý Hàn Đông cơm nước song xoa miệng hỏi, ta ngày mai nghỉ ngơi nửa ngày, có cái gì tưởng mua không có, ta bồi ngươi đi thành phố. Tô Văn Tuệ nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không có gì tưởng mua nàng hiện tại ở vào đối vật chất thấp dục vọng chung chẳng sợ một tháng không đi dạo phố cũng cảm thấy không có gì có hắn ở liền rất thỏa mãn không cần bất luận cái gì vật chất tới bổ khuyết nội tâm lại nói nàng mỗi ngày tiếp xúc chính là chiến sĩ gia đình quân nhân cùng trường học sư sinh nhóm đều là đơn giản mà thuần túy người nghĩ đến gần nhất từ dưới lầu trải qua khi tổng nhìn đến gia đình quân nhân nhóm ngồi ở trong viện biên phơi nắng biên rệ táo lông nàng nói ta không có gì tưởng mua nhưng thật ra mặt khác người nhà đều ở rệ táo lông lại cấp trưởng phu dệt có cấp hài tử dệt, ngươi có nghị xuyên ta dễ táo lông. Tuy rằng ta sẽ không, nhưng ta có thể học. Nghĩ đến người khác đều có thể học được chính mình cũng có thể đi, nhiều lắm so người khác dùng nhiều chút thời gian mà thôi. Lý Hàn Đông nghe xong khẽ cười một tiếng, không cần, ngươi mỗi ngày đã đủ rồi, có thời gian kia chính mình đợi nhiều xem hai quyển sách cũng là tốt. Nàng muốn quản lý trường học, phải làm việc nhà, tuy rằng kết thúc, nhưng đã bắt đầu chuẩn bị tiếp theo buồn, phía trước tác phẩm cũng ở làm so với. chuẩn bị ra một cái nam sơn tử tác phẩm hợp tập Lý Hàn Đông đã ngại nàng đủ vội, yêu nhất xem nàng nhàn nhã mà hoa ở một chỗ bộ dáng sao có thể làm nàng cho chính mình dệt cái gì áo lông Tô Văn Tuệ đối hắn luyện cự cũng không kinh ngạc lại hỏi vậy ngươi có thể hay không hâm mộ người khác có thể mặc vào tức phụ dệt áo lông nàng nhớ rõ rất nhiều tivi điện ảnh dệt áo lông đều là một kiện biểu đạt tình yêu môi giới là một kiện phi thường lãng mạn sự trong lòng do dự mà chính mình có phải hay không nên nỗ lực một chút lý hàn đông cười nói này có cái gì hảo hâm mộ ta mỗi ngày trở về có thể ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn ngươi trả lại cho ta giặt quần áo tiêm dương muối tiêm tư ớt ai có ta tức phụ chi kỷ nói xong hắn bế lên nàng túi đầu ngậm cười xem nàng tô văn tuệ đỏ mặt liên nói làm gì a mới vừa ăn cơm xong hắn ôm nàng hướng trong đi vẻ mặt thản nhiên nói vừa vặn tiêu tiêu thực nay còn không phải là gì no ấm tư sao cũng vất vả hắn mỗi lần đều có như vậy tươi mát thoát tục lý do Áo lông sự Tô Văn Tuệ hỏi qua một lần sau liền không nhắc lại, chủ yếu là nàng sắc thật sẽ không, cùng với phí lực khí học, diệt hảo còn nhăn rún gió không thể xuyên, không bằng đem cái này công phu tiết kiệm được tới làm điểm khác, đến nỗi quần áo, hắn thiếu cái gì đi thương trường cho hắn mua là được. Tựa như hắn nói như vậy, nàng có nàng chi kỷ, không cần cùng những người khác tương đối. Ngày hôm sau giữa trưa, tuy rằng Tô Văn Tuệ không có gì muốn mua, vẫn là cùng hắn cùng đi thành phố, hai người đi trước tiệm cơm ăn cơm. Sau đó đi dạp chiếu phim nhìn trang điện ảnh, trên đường trở về, nhìn đến ven đường có bán mễ quả, nàng làm Lý Hàn Đông dừng xe, cấp bọn nhỏ mua hai túi. Lý Hàn Đông nói, ngươi đối bọn nhỏ thật tốt, nghe nói bọn họ ở nhà thường xuyên khen ngươi. Bọn nhỏ tan học sau về nhà sau hội đàm luận trường học sinh hoạt, các gia trưởng không yên tâm cũng phải hỏi, tỉ như lão sư giáo có được không, đối bọn họ liên quan hay không tâm linh tinh. Nhìn đến bọn họ ta liền nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ, khi đó nhiều đơn thuần A. Cảm thấy toàn thế giới đều là tốt đẹp, cùng đồng học cái vã chính là thiên đại sự. Hai tử tâm là nhất thuần tịnh, một câu khen ngợi, một cái kẹo là có thể làm cho bọn họ cao hứng cả buổi. Lý Hàn đông cười, kia vẫn là bởi vì ngươi đem bọn họ để ở trong lòng, đừng nhìn bọn họ tiểu, ai thiệt tình đối bọn họ hảo bọn họ là có thể cảm nhận được. Tô Văn Tuệ e hèm nói, kỳ thật ta cũng không tưởng nhiều như vậy, khả năng theo tiểu mưa dầm thấm đất cũng có quan hệ đi, từ nhỏ xem cha mẹ đối học sinh đặc biệt hảo, đến bây giờ mới thôi. Những cái đó tốt nghiệp rất nhiều năm học sinh còn thường xuyên đi trường học xem bọn họ. Người cũng giống nhau, tin tưởng này đó hài tử tốt nghiệp, bọn họ cũng sẽ nhớ rõ người đối bọn họ hảo. Ta cảm thấy bọn họ có nhớ hay không ta không quan trọng, chỉ cần bọn họ hảo hảo học tập, học được chân chính bản lĩnh, về sau tự lập tự cường, vì xã hội làm cống hiến liền thỏa mãn. Tựa như nàng phía trước không có đã làm lao sư, nhưng đương nàng thân ở như vậy vị trí, tự nhiên mà vậy sẽ đối bọn nhỏ sinh ra tốt đẹp chờ mong. Cái loại này chờ mong tâm tình cùng cha mẹ là tương đồng. Lý Hàn Đông Thình Lình nói câu, ngươi về sau nhất định là cái hảo mụ mụ. Ta không có đương quá mụ mụ, không biết chính mình có thể hay không là cái hảo mụ mụ. Tô Văn Tuệ không tiếng động cong lên khoe môi, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía nơi xa, đây cũng là đời trước chính mình vẫn luôn tiếc nuối sự. Nàng cũng từng nghĩ tới, nếu lúc trước bọn họ hôn sau có hài tử, có phải hay không cũng sẽ không có ly hôn sự, có lẽ bọn họ sẽ cùng đại đa số phu thê giống nhau. Vì hài tử miễn cưỡng quá nhìn như hạnh phúc kỳ thật bình đạm sinh hoạt. Hắn nắm tay nàng nói, đầu nốc chúng ta đều là lần đầu tiên. Tô Văn Tuệ quay đầu lại nhìn hắn hỏi, nếu, ta nói nếu chúng ta không có hài tử nói, ngươi sẽ cảm thấy đó là loại tiếc nuối sao? Lý Hàn đông nghi hoặc nhìn qua, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy, có phải hay không ta vừa mới nhắc tới Hải tử làm ngươi có áp lực? Không phải, ta chính là hỏi một chút, hài tử sự ta kỳ thật cũng không lo lắng. Liên tính chính mình thật sự sinh không tới. Chữa bệnh trình độ càng ngày càng phát đạt, cũng có thể thông qua mặt khác biện pháp giải quyết, bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi. Lý Hàn Đông nhẹ nhàng thở ra, thật sợ tức phụ bởi vì chính mình nói nghĩ nhiều. hắn giải thích nói, sẽ không, ta cùng ngươi kết hôn lại không phải vì hài tử, hài tử không phải chúng ta hạnh phúc cần thiết, chỉ là một loại dạy hoa trên gấm tồn tại. Phải không? Ngươi còn không phải là bởi vì tuổi tới rồi mới cùng ta xem mắt sao. Không phải muốn hài tử đó là vì cái gì? Lý Hàn Đông nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, trốn tránh trả lời vấn đề này, nhưng Tô Văn Tuệ không coi cho hắn trốn tránh cơ hội, tiếp tục truy vấn nói, nói à, ngươi lúc trước là vì cái gì cùng ta kết hôn. Ta đến bây giờ cũng chưa hỏi qua ngươi vấn đề này. Lý Hàn Đông có chút xấu hổ mở miệng, nhưng bị tức phụ như vậy nhìn chằm chằm, không nói lại không được, chịu đựng mặt đỏ nói, ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền vừa ý, nếu là không vừa ý ta cũng sẽ không kết hôn. Tô Văn Tuệ vui sướng nâng mi, đó chính là nói ngươi đối ta nhất kiến trung tình. Hắn nhìn nàng rảo hoạt ánh mắt, không nói chuyện, chỉ nâng lên tay nàng, ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng ấn hạ một hôn, xem như cam chịu ý tứ. Tô Văn Tuệ tức khắc cao hứng lên, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có cái ngoài ý muốn kinh hỉ, giải khai nàng trong lòng nghĩ hoặc, cũng càng quý trọng này mới tới quá cơ hội. Tô Văn Tuệ đem mễ đường đưa đến trường học, bọn nhỏ quả nhiên thật cao hứng, hiện tại tiểu học bộ đã có 10 cái học sinh, 6 tháng cuối năm có một hộ gia đình quân nhân dọn lại đây, nghe nói năm trước nghỉ đông thời điểm. còn có mặt khác mấy hộ cũng muốn tới. Mùa đông hàng ngày đoạn, trường học chương trình học cũng ngắn lại, 4 giờ rưỡi liền tan học, Tô Văn Tuệ làm lão sư cấp học sinh gia tăng tác nghiệp lượng, một là làm cho bọn họ trở về tiếp tục học tập, mà không phải ở trong sân điên chơi, nhị là cuối kỳ khảo thí liền phải tới rồi, nàng hy vọng tám một tiểu học sở hữu học sinh thành tích có thể ở thành phố bài đến trung đẳng cấp trở lên trình độ. Nàng trong lén lút cùng chu lão sư nói, kia hai cái mới tới học sinh ngươi nhiều chú ý một chút, nhất định phải bảo đảm bọn họ đuổi kịp trường học tiến độ. Mỗi cái khu vực học tập tiến độ là không giống nhau, Vũ Hán thị làm từ cổ chí kim phi thường chú trọng giáo dục thành thị, học tập nội dung phi thường phong phú, kia hai cái học sinh là nông thôn tới, Tô Văn Tuệ lúc này mới làm chú lão sư nhiều quan tâm một ít. "Hảo, ta sẽ trọng điểm chú ý bọn họ, kỳ thật hiện tại liền 10 cái học sinh, khóa vẫn là thực hảo giáo. 10 cái học sinh ấn niên cấp phân loại, năm nhất bốn cái, năm 2 hai cái, năm ba hai cái, năm 2 cái, năm 5 cấp hai cái." Âm nhạc, mỹ thuật khóa cùng nhau thượng, toán học, ngự văn tách tách ra bài, tác nghiệp cũng là tách ra bố trí. Mặt khác thể dục buổi sáng, thể dục thời gian cũng là cùng nhau hoạt động. Cố định từ một vị bộ đội lớp trưởng Lưu Minh lại đây. Bầu trời này thể dục khóa trước, Tô Văn Tuệ thấy nghiêm hà thực Lưu Minh dưới tảng cây nói chuyện, vốn dĩ cũng không như thế nào để ý, nhưng tổng cảm thấy bọn họ biểu tình mang theo điểm ngượng ngùng ý tứ. Nàng hồi văn phòng thời điểm thuận miệng cùng Chu Lão sư nói hai câu. Ai biết Chu Lão sư cũng nói. Bọn họ như vậy từng có một đoạn thời gian, ta hoài nghi a bọn họ là cho nhau nhìn với mắt. Thật sự, đó là yêu đương. Còn chưa tới kia một bước, chính là cho nhau có hảo cảm trình độ đi. Nghĩ đến ở chính mình trước mắt có một đoạn tình yêu đang ở lặng lẽ nảy sinh, Tô Văn Tuệ cảm giác khá tốt, lại sợ chính mình quá mức chú ý sẽ ảnh hưởng hai người phát triển. Cùng Chu Láo Sư nói, kia chúng ta đều đừng nói, liền xem bọn họ khi nào đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Hành A. Này cũng coi như là một loại công tác rất nhiều tiêu khiển, đừng nói, rất có ý tứ. Tô Văn Tuệ cảm khái, tuổi trẻ thật tốt ta. chu Lão Sư hát nói, ngươi còn trẻ đâu, đến ta này số tuổi lại cảm khái cũng không mượn. Tô Văn Tuệ cười cùng nàng liêu nổi lên việc nhà, lần trước nghe ngươi nói ngươi hải tử đã đọc cao trung. Đúng vậy, học tập khẩn trương, ngày thường đều dừng chân, còn có một năm liền thi đại học, liền nóng trông hắn có thể khảo cái hảo đại học. Đó là khẳng định. cha mẹ là hài tử đệ nhất nhậm lão sư nhà các ngươi bầu không khí tốt như vậy vô hình trung liền sẽ đối hài tử sinh ra tích cực ảnh hưởng về sau nhất định sẽ phi thường ưu tú chu lão sư tính tình ôn hòa nàng trượng phu cũng là chính phủ bộ môn lãnh đạo hoàn cảnh đối hài tử trưởng thành có quan trọng nhất ảnh hưởng hơn nữa chu lão sư mỗi lần nhắc tới trượng phu hải tử đều là vẻ mặt tươi cười tô văn tuệ tin tưởng nàng hài tử khẳng định là phi thường ưu tú thiếu niên vậy mượn ngươi căn ngôn tới rồi ta tuổi này trừ bỏ hai tử mặt khác cũng không thèm để ý, hiện tại lại làm chính mình thích công tác, đã phi thường thỏa mãn. Một tháng sau, Nghiêm lão sư cùng các nàng thẳng thắn luyến ái quan hệ, nhìn Nghiêm lão sư hồng lấy máu khuôn mặt nhỏ, Tô Văn Tuệ cười trêu chọc nói, "Nghiêm lão sư, các ngươi khi nào ở bên nhau, chúng ta một chút cũng chưa nhìn ra tới đâu." Xem nàng ấp úng không biết nói cái gì, Tô Văn Tuệ vỗ nàng vai an ủi nói, "Đầu người đâu, kỳ thật chúng ta đã sớm đã nhìn ra, độc thân nam nữ cho nhau có hảo cảm là bình thường sự." huống chi các người hai nhìn qua như vậy xứng đôi chúng ta là phi thường chúc phúc các ngươi chu lão sư cũng nói tiểu lưu là cái hảo đồng chí tính cách hảo cũng có tiền đồ các người hai ở bên nhau đặc biệt cùng sớn tuy rằng lưu minh hiện tại chỉ là cái lớp trưởng nhưng hắn tuổi trẻ còn có rất lớn bay lên không gian về sau mặc kệ là lưu tại bộ đội vẫn là xuất ngũ chuyển nghề đều là có tiền đồ 12 tháng đế tô văn tuệ thu được cha mẹ từ quê quán biu tới lạp xưởng hơn gà cùng thị khô vịt đều là nhà mình làm Trừ bỏ cấp mấy nhà quan hệ không tồi, ngày thường lui tới chặt chẽ gia đình quân nhân tặng ngoại, còn cấp bộ đội lãnh đạo tặng chút, dư lại cũng liền không nhiều lắm. Bất quá đại gia ngày thường có ăn ngon cũng hướng nhà mình đưa, nay thuộc về có tới có lui nhân tế quan hệ. Còn có hơn một tháng liền ăn Tết, Tô Văn Tuệ hỏi trợ phu, năm nay chúng ta về nhà ăn Tết sao? Hiện tại còn không xác định, không nhất định có giả. Bộ đội kỳ nghỉ hữu hạn, có chút chiến sĩ đã mấy năm không về nhà, giống ăn Tết loại này ngày hội. Đều đến trước tăng cường những cái đó hàng năm không trở về quá, làm lãnh đạo đến thủ vững cương vị, khởi đến đi đầu tác dụng. Ba mẹ đã hỏi vài lần, ta vẫn luôn nói không xác định, nghe bọn hắn ý tứ là rất tưởng chúng ta trở về. Cha mẹ ý tưởng phần lớn là như thế này, nhưng ăn tết trong lúc không thể đoàn tụ gia đình rất nhiều, tổng phải có người thủ vững ở hẳn là thủ vững cương vị thượng. kia chờ ngươi chừng nào thì xác định nói cho ta, ta hảo đi theo an bài. Nếu trở về đến mua chút đặc sản mang theo. Nếu không trở về đến cho cha mẹ biêu chút quà tặng trở về, còn phải quét tước vệ sinh, chuẩn bị ăn dùng. Tháng 1 khảo thí qua đi liền bắt đầu phóng nghỉ đông, lần này khảo thí là toàn thị thống nhất bài thi. Khảo thí sau 3 ngày ra thành tích, 81 tiểu học sở hữu học sinh thành tích đều đạt tới 85 phân trở lên, 90 phân trở lên chiếm so bảy thành, còn có hai cái học sinh khảo song trăm. Cái này thành tích vẫn là không tồi, lão sư, các gia trưởng đều thực vừa lòng, chính ủy cũng chuyên môn hướng tô văn tuệ qua đi khen ngợi nàng. nay một học kỳ vất vả học kỳ sau không ngừng cố gắng bọn họ phụ thân ở quân đội vì quốc gia làm công hiến chúng ta càng hẳn là đem bọn nhỏ giáo dục hảo chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực sẽ không cô phụ đại gia kỳ vọng hồi giáo lấy phiếu điểm thời điểm tô văn tuệ cho mỗi vị đồng học đều đã phát giấy khen có tam hảo sinh có ưu tú thưởng còn có tiến bộ thưởng còn có cặp sách vở văn phòng phẩm hộp khen thưởng này đó đều là tô văn tuệ bản nhân ra tiền mua sắm nay một học kỳ biểu hiện của mọi người đều thực hảo Các lao sư phi thường cao hứng, về nhà cha mẹ có phải hay không cũng thực vừa lòng a Đúng vậy. Không hài lòng, còn đánh ta. Nói đến ai khác vì sao có thể khảo 100, ngươi vì sao chỉ khảo 86. Này liền thuyết minh các ngươi tiến bộ không gian vẫn là rất lớn, học kỳ sau nỗ lực khảo 100 phân hào sao. Đây là ta cho đại gia ấn nghỉ đông tác nghiệp, mỗi ngày một chương bài thi, nhất định phải làm. Ta sẽ làm ra trưởng giám sát các ngươi, cũng sẽ mỗi ngày ở trên lầu xem, ai chơi nhất điên a kia hắn tác nghiệp có hay không làm a các bạn học bộ mặt túi đầu tựa hồ không thể tin được nàng sẽ nói nói như vậy ta mẹ nói không hảo hảo học tập về sau cùng ta ba giống nhau tham gia quân ngũ lời này là phi thường sai lầm về sau chúng ta quốc gia đối quân nhân yêu cầu sẽ càng ngày càng cao hơn nữa các ngươi phụ thân đều là quan quân đều là trả giá rất nhiều mồ hôi cùng nước mắt mới có hôm nay thành tựu vì cho các ngươi nhìn thẳng vào học tập ý nghĩa ta quyết định cho các ngươi mặt khác bố trí một cái tác nghiệp đi trở về giải phụ thân nhân sinh Hiểu biết bọn họ là như thế nào trở thành một người ưu tú quan quân. Hiểu biết sau viết một thiên viết văn. Ta ba ba. Sang năm. Khai giảng ta muốn thu đi lên xem. Bục giảng hạ kêu lên một mảnh, nhưng nhìn ra được bọn họ chỉ là cố ý như vậy, cũng không phải chân chính không muốn làm bài tập. Hôm nay buổi tối quân nhân nhóm về đến nhà liền đã chịu bọn nhỏ nhiệt liệt hoan nên, hỏi bọn hắn là như thế nào lên làm quan quân. Ngươi hảo hảo học tập là được, hỏi cái này để làm gì? Đây là tô hiệu trưởng bố trí tác nghiệp, nói nhất định phải hỏi. Khai giảng muốn kiểm tra, nếu không biết đến phạt viết mười thiên viết văn. Các ngươi tô hiệu trưởng như thế nào đột nhiên bố trí cái này tác nghiệp. Bọn nhỏ đem nguyên do nói, cha mẹ nhóm nghe xong sau, không hề cảm thấy bọn họ là đùa giỡn. Hỏi ngược lại, các ngươi tô hiệu trưởng còn cùng các ngươi nói cái này đâu? Tô hiệu trưởng hiểu được như nhiều, có đôi khi chú lão sư các nàng xin nghỉ, đều là tô hiệu trưởng cho chúng ta lên lớp thay. Gia trưởng khẳng định học tập quan điểm, các ngươi tô hiệu trưởng nói rất đúng, xác thật phải hảo hảo học tập Đừng nhìn ngươi ba không từng học đại học, nhưng ta ở bộ đội vẫn luôn bảo trì học tập trạng thái, cũng cổ vũ tuổi trẻ binh lính khảo trường quân đội, tiếp thu càng tốt giáo dục trở lại bộ đội làm ra lớn hơn nữa công hiến. Bọn nhỏ hỏi, vậy ngươi cùng ta nói nói đâu, ngươi là như thế nào lên làm liền trường, doanh trưởng? Lời này muốn từ ta khi còn nhỏ nói lên, khi đó trong nhà nghèo, ăn không đủ no, bộ đội đến công xã nghiệp binh, chúng ta mười mấy tuổi đại tiểu tử vừa nghe nói vội vàng đi báo danh, mọi người đều có một viên nóng bỏng nhiệt huyết. chính là phải vì quốc gia rơi đầu chảy máu phụ thân ở mờ nhạt ánh đèn lần tới nhớ vãng tích năm tháng bọn nhỏ tập trung tinh thần nghe mẫu thân ngồi ở một bên khoe miệng ngậm cười ý dậy táo lông, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nói hang say trượng phu phảng phất về tới xanh miết năm tháng bọn họ quen biết lúc ấy trong lòng phá lệ cảm xúc sau lại đâu các ngươi thắng sao đương nhiên thắng không thắng có thể có hiện tại nhưng quá trình là thực gian nan có người bị thương có người hy sinh ta là may mắn Không chỉ có còn sống còn thắng được vinh dự, cho nên muốn quý trọng được đến không dễ hạnh phúc sinh hoạt, các ngươi hiện tại có thể an tâm đọc sách, mỗi ngày còn có thể ăn thượng thịt, đối chúng ta tới nói đã là thiên đường giống nhau nhật tử. 3. Tô hiệu trưởng nói không có thiên đường, đó là người nước ngoài hư cấu ra tới địa phương, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Tiểu tử túi, ngươi tìm đánh có phải hay không? Phụ thân làm bộ muốn đánh người, bọn nhỏ cười chạy, mẫu thân cũng nở nụ cười, phụ thân trên mặt lộ ra buồn bã lại vui mừng tới cười. Cảm thấy hài tử đột nhiên trưởng thành, cũng hiểu chuyện. Thông qua lúc này đây nói chuyện với nhau, bọn nhỏ càng lý giải cha mẹ không dễ, lý giải quân nhân ý nghĩa, thân tử quan hệ bất chi bất giác càng thêm hài hòa. Tô Văn Tuệ cũng phát hiện, hướng trong nhà đưa ăn gia đình quân nhân càng nhiều. chương 22. Nghỉ đông bắt đầu sau, Tô Văn Tuệ tiến vào ngủ đông trạng thái. Buổi sáng khởi không tới, thông thường là Lý Hàn Đông đi bộ đội trước đem mễ, thủy bỏ vào nồi cơm điện, lại trưng cái khoai lang, bánh bao, trứng gà linh tinh chờ tô văn tuệ rời giường là có thể ăn thượng mỗi ngày đồ ăn cũng từ cảnh vụ viên từ bếp núc ban lên phóng cửa nàng mỗi ngày 10 điểm chung bắt đầu nấu cơm trước bị hảo nguyên liệu nấu ăn 10 giờ rưỡi đúng giờ hạ nổi trước hầm canh lại nấu món ăn mặn lý hàn đông trở về trước 20 phút bắt đầu các loại xào rau bảo đảm hắn về đến nhà khi sở hữu đồ ăn đều là nhiệt tháng chạp trung tuần mặt khác mấy nhà gia đình quân nhân lục tục chuyển đến lần này tới đều là người thành phố chẳng sợ tô văn tuệ một cái không để ý đến chuyện bên ngoài Một lòng chỉ ở nhà qua mùa đông viết làm người đều cảm thấy đại viện hướng gió thay đổi. Đầu tiên là lẫn nhau đua đòi mời khách ăn cơm, hôm nay nhà này, ngày mai kia ra, đầy bàn món chính, cái gì thịt dê, thịt bò, móng heo bảng, liền ăn mấy ngày, tô văn tuệ liền có chút ăn không tiêu, ăn mấy ngày tố mới hoán lại đây. Ra ngoài ra, còn có kết giao vấn đề, nguyên bản hàng xóm chỗ thời gian trường, biết tô văn tuệ tính cách không yêu náo nhiệt, hiện tại tân hàng xóm tới, xã giao cũng trở nên nhiều lên. Ngẫu nhiên sẽ quay giày nàng nguyên bản sinh hoạt tiết tấu. Chờ đến tháng chạp trung tuần, Lý Hàn Đông rốt cuộc xác định lưu tại bộ đội ăn Tết, Tô Văn Tuệ cấp quê quán cha mẹ nhóm gọi điện thoại, bọn họ đều đối này tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cha mẹ chồng nhiều năm như vậy đã thói quen, đường thải cần cùng Tô Chí Lâm tắc nói muốn tới Vũ Hán bồi bọn họ ăn Tết. Tô Văn Tuệ rất do dự, mẹ, hiện tại trên đường xuân vận người đặc biệt nhiều, người cùng ba lại đây ta không yên tâm, còn không nhất định có thể mua được phiếu. Dù sao chúng ta ở nhà cũng không có gì quan trọng sự, trường học nghỉ, qua nguyên tiêu mới khai rằng đâu, nếu không ta cùng ngươi ba quá hai ngày thu thập liền đi tìm ngươi. Tô Văn Tuệ thấy khuyên không được cha mẹ, chính mình cũng rất tưởng cha mẹ, đành phải đồng ý bọn họ tới, may mắn thư phòng không gian đại, phóng trương giường không đến mức chén trúc. Hảo, nhưng các ngươi đến đi trước nhìn xem có thể hay không mua được phiếu. Lý Hàn Đông trở về, Tô Văn Tuệ liền nói với hắn việc này. Ta đã đáp ứng rồi, mua được phiếu bọn họ liền tới đây. không thành vấn đề đi. Có thể, nếu không ta gọi điện thoại trở về, làm lao chữ cấp ba mẹ lộng hai chương. Như vậy cũng đúng, vẫn là ngươi có biện pháp. Ta đây ba mẹ lại đây, có phải hay không cũng đến cùng ba mẹ nói một tiếng, hỏi một chút bọn họ tới hay không. Bọn họ tới cũng không chỗ ở, làm cho bọn họ đi bên ngoài trụ lữ quán cũng không thích hợp đi. Sắc thật không có phương tiện, nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn là đến nói một tiếng. Tô Văn Tuệ vẫn luôn nghĩ tới hai năm lại suy xét mùa phòng sự. Nhưng lần này sự cho nàng một cái cảnh giác, nếu trong tay có tiền, vẫn là mua phòng xếp lưu trữ, miễn cho quê quán người tới cũng chưa chỗ ở. Nàng đem ý tưởng cùng Lý Hàn Đông nói, hắn nhưng thật ra không có gì ý kiến, nói, trong nhà sự đều nghe ngươi, ngươi cảm thấy thích hợp chúng ta liền mua. Chờ khai xuân chúng ta đi thành phố tìm xem xem có hay không muốn bán phòng ở. Này niên đại thương phẩm phòng thiếu, hùng chi tô văn tuệ tưởng mua cũng không phải cái loại này chung cư lâu, tốt nhất là có thể mang sân, có thể trồng hoa nuôi cá. thời tiết tốt thời điểm ngồi ở trong viện đọc sách, uống trà, nhiều thích gì a Ba ngày sau, Tô Trí Lâm cùng đường thải cần ngồi xe lửa đi vào Vũ Hán, Lý Hàn Đông cùng Tô Văn Tuệ đến ga tàu hỏa tiếp người, ga tàu hỏa đám đông ồ ạt, Tô Văn Tuệ nôn nóng nhìn xuất khẩu, bởi vì không biết cha mẹ thùng xe hảo, chỉ có thể ở cửa không bờ bên chờ Ta nhìn đâu, ngươi đừng có gấp, ba mẹ nói không chừng xem người nhiều quá một lát mới ra tới. Đợi ước chừng 10 tới phút, xuất khẩu người cũng dần dần thiếu. lý hàn đông rốt cuộc xa xa thấy nhạc phụ nhạc mẫu thân ảnh hai người bao lớn bao nhỏ để ra không tốt hắn cùng tức phụ ý bảo sau chính mình bước nhanh hướng nhạc phụ mẫu phương hướng đi đến ba mẹ trên đường vất vả mệt mỏi đi hắn tiếp nhận nhạc phụ mẫu trong tay hành lý tô Chí lâm không bỏ được đem hành lý đều làm hắn một người lấy ngươi cho ngươi mẹ lấy là được ta trong tay có thể chính mình đề tô văn tuệ cũng đã đi tới mở ra đôi tay ôm cha mẹ xem bọn họ vẻ mặt tiều tụy hiển nhiên trên đường ăn rất nhiều khổ Ba, mẹ, các ngươi có phải hay không không ngủ hảo a, nhìn qua cũng chưa tinh thần. Tô trí lâm cười nói, ta còn hảo, chính là mẹ ngươi say xe, lại mất ngủ ngủ không được, kia khẳng định không tinh thần. Đương thải cần liếc trượng phu nói, nói cái này làm gì, kia chúng ta tốt xấu là giường nằm phiếu, nhưng cái đó đứng không thể so chúng ta vất vả a. Mẹ, xe lửa ngươi còn vụn đâu? Nếu không trở về thời điểm cho các ngươi mua vé máy bay đi, ngồi máy bay mau, mấy giờ liền đến? Đường Thải Cần liên tục xua tay, kia ngoạn ý ta cũng không dám ngồi, chỉ cần ly mặt đất ta đều ngồi không được. Tô Chí Lâm khẳng định cười, xác thật, mẹ ngươi xuống nước cũng không dám, cho tới hôm nay liền ngồi quá một lần thuyền. Lý Hàn Đông đứng ở tức phụ mặt sau nghe bọn hắn nói chuyện, chờ bọn họ nói xong, mới đem bọn họ hướng bãi đô xe mang. Đương Thải Cần vừa đi vừa nói chuyện, này Vũ Hán giống như so chúng ta kia phát triển tốt một chút. Kia đương nhiên, dù sao cũng là tỉnh lỵ, hơn nữa hắn trong đất vị trí hảo. Bốn phương thông suốt, từ cổ trí kim đều là danh thành.